Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 221 Khó Thấy Nhân Quả Thứ chướng khí độc này đối với vật thi luyện như khuất đạo tử cơ bản không hề ảnh hưởng. Nếu huống vô tâm đuổi theo thì cách này cơ bản không thể nào giấu được. Nhưng do tình hình bắt buộc, cộng thêm với tính tình quyết đoán của Lạc Bắc cho nên cũng chẳng e ngại. Trong nháy mắt, Lạc Bắc đã tĩnh lặng. để cho một tia linh khí của trời đất từ từ chui vào trong người cùng với linh khí của thạch nhũ quỳnh dịch ẩn chứa trong cơ thể luyện hóa ngưng tụ rồi tan ra thành chân nguyên âm dương sinh tử đạo của huống vô tâm quả là một thứ pháp quyết cao tuyệt vừa mới vào trạng thái tỉnh lạc bắc nhanh chóng phát hiện chân nguyên của mình cơ bản không thể nào luyện hóa được ngọn lửa tinh thần và lực nguyên từ hai thứ này hỗn hợp lại một chỗ với nhau giống như khí kim thiết hòa trộn trong pháp bảo kết hợp với máu huyết và xương cốt của lạc bắc Thậm chí ngay cả tam thiên phù đồ của hắn cũng có dấu hiệu bị ngọn lửa tinh thần và lực chân từ xâm nhập. Đã không thể luyện hóa thì chỉ có thể chờ cho nó từ từ tiêu tán mà thôi. Trong lúc ngọn lửa tinh thần và lực chân từ từ từ tiêu tán thì chân nguyên của Lạc Bắc cũng tiêu hao theo. Lạc Bắc chỉ biết liên tục hút linh khí của trời đất hồi phục chân nguyên để bổ sung. Bởi vì một khi chân nguyên kiệt quệ, Lạc Bắc cũng mất đi năng lực tái sinh thân thể. Khiến cho thân thể hắn từ từ hoại tử mà không có thuốc nào chữa được Nhưng Lạc Bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh bản thân không phải muốn tu luyện bao lâu cũng được Mỗi một tia chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh đều khiến cho kinh mạch đau đớn, tốn rất nhiều tinh thần và thể lực Lạc Bắc chìm vào trạng thái nhập tĩnh nên không cảm nhận được thời gian trôi đi Chẳng biết đã bao lâu, nhưng từ từ một cái cảm giác đau đớn lan từ trong thức hải ra khắp người Lạc Bắc Lúc trước Lạc Bắc cảm nhận không hề sai. Giao thủ với huống vô tâm, chịu đựng pháp thuật và uy áp của y, tinh thần của Lạc Bắc cũng được rèn luyện rất nhiều. Trong trận chiến sinh tử như thế này, vô hình trung giúp hắn có sự đột phá. Trước đây, nếu lưu chuyển nhiều vòng như vậy, Lạc Bắc đã sớm không chịu nổi nhưng hiện tại thì hắn vẫn còn dư sức. Nhưng vào lúc này pháp thuật của huống vô tâm vẫn còn chưa tan hết. Lạc Bắc có thể cảm nhận được. với tốc độ tan như vậy bản thân khi chống đỡ tới cực hạn lực lượng của nó vẫn còn lại một chút a đúng lúc này lạc bắc chợt hơi nhíu mày một thứ cảm giác khó hiểu khiến cho lạc bắc thoát khỏi trạng thái nhập tỉnh cái cảm giác khiến cho tim đập nhanh đó là do sự liên hệ tinh thần giữa lạc bắc và khuất đạo tử cùng với thi thần cảnh báo hắn thi thần và khuất đạo tử đều cảm nhận được một thứ pháp lực dao động khác thường Sau khi thoát khỏi trạng thái nhập tĩnh, Lạc Bắc liền nghe thấy được một thứ âm thanh kỳ lạ. Âm thanh đó hình như có nhiều người gian hút khi qua miệng. Một con mãng xà tản ra ánh sáng màu vàng kim trên người nhanh chóng cuốn theo cành cây xuất hiện trong tầm mắt của Lạc Bắc. Giết. Đây là phản ứng đầu tiên của Lạc Bắc. Cảm nhận được suy nghĩ đó của hắn, khuất đạo tử cũng từ trong chướng khí rơi xuống, ngũ âm thần lôi dám nhanh chóng bay về phía con mãng xà. Nhìn pháp lực và khí tức từ trên người con mãn xà tảng ta thì hình như nó đã tu luyện được nội đan. Một viên nội đan vào lúc này có thể giúp cho Lạc Bắc thoát khỏi cái chết. Nhưng trong nháy mắt khi ngủ âm thần lôi dám bay đi, Lạc Bắc chợt thấy rõ trên đầu con mãn xà có hai cái sừng nhỏ màu vàng. Hơn nữa một bên mắt nó là màu phấn hồng giống như hai viên bảo thạch. Đồng thời, lúc này, ánh mắt của nó có một sự mừng rỡ. Hưng phấn Lần này thì lạc bắc chợt biến sắc rồi thốt lên, tiểu ô cầu. Ngũ âm thần lôi giám trong tay khuất đạo tử lập tức dừng lại. Chỉ có một chút đó con mãn xà cũng đã quét sạch đống lá khô mà xuất hiện trước mặt lạc bắc. Tiểu ô cầu. Con mãn xà cứ thế đông đưa cái đầu trước mặt lạc bắc thể hiện một sự thích chí. hiển nhiên là nó rất vui vẻ, thích cái mùi của lạc bắc. Đồng thời từ người con mãn xà có một thứ mùi quen thuộc khiến cho Lạc Bắc không hề nghi ngờ việc nó chính là tiểu ô cầu. Người giả dài hơn trước nhiều rồi đấy. Lạc Bắc nhìn tiểu ô cầu cứ lấy đầu dụi vào ngực mình một cách thân thiết. Hai cái sừng nhỏ trên đầu nó cũng đã dài ra cả thước, nhìn giống như sừng hươu. Hơn nữa hai con mắt màu hồng phấn của nó nhìn như hai viên ngọc sáng bóng. Tiểu ô cầu không còn sự hung dữ mà ngược lại có chút đáng yêu. từ sau khi lạc bắc rời khỏi thục sơn cũng hay nghĩ tới tiểu trà và tiểu ô cầu vào lúc này đột nhiên thấy tiểu ô cầu trong lòng lạc bắc cảm xúc chợt trào dân tiểu ô cầu ngươi ở đây thì tiểu trà đâu lạc bắc vương tay, xoa xoa đỉnh đầu của tiểu ô cầu vừa rồi hắn cố bình tĩnh để nói câu đấy khiến cho ngọn lửa tinh thần và lực chân từ trong cơ thể còn sót làm cho người hắn run rẩy a một tiếng hét kinh hãi vang lên đúng lúc này một thiếu nữ mặc quần áo màu vàng nhạt xuất hiện sau một gốc cây to lúc này mặt trời đã ngã về tây ánh dương quang xiên xiên chiếu vào trong khu rừng đầy chướng khí khiến cho nàng giống như một vị tiên tử đứng dưới ánh trăng thiếu nữ cao gầy thanh thoát đó chẳng phải là tiểu trà hay sao là, lạc bắt sau tiếng hét kinh hãi tiểu trà run rẩy bước ra trước kia nàng nói lấp cũng là do không có ai nói chuyện Còn bây giờ nàng lắp bắp cũng là bởi vì bất ngờ vì sự xuất hiện của Lạc Bắc. Ngươi bị thương. Có nặng hay không? Mặc dù gương mặt của Lạc Bắc được che sau cái mặt nạ nên chỉ nhìn được vào mắt nhưng Tiểu Trà cũng lập tức cảm nhận được hắn bị thương. Hơn nữa không hề nhẹ. Bởi vì ánh mắt cương nghị của hắn bây giờ lại như có chút gì đó khác lạ, tại sao ngươi và Tiểu ô cầu lại ở đây? Ngửi mùi hương thơm lan ra từ thiếu nữ. Lạc Bắc không tự chủ được nói câu đó rồi mới cười khổ, lắc đầu ta bị pháp thuật của người côn luân làm cho bị thương, chân nguyên hao tổn rất nhiều, không bổ sung kịp. Mấy thứ này có thể bổ sung chân nguyên, không biết có tác dụng không? Tiểu trà lo lắng, chẳng hề nghĩ ngợi bước tới đặt mấy quả cây vào tay Lạc Bắc. Sau khi rời khỏi Thục sơn, những lời đồn về Lạc Bắc, tiểu trà cũng được nghe nói rất nhiều. Vì yêu tộc, vì bạn. cứu yêu tộc mà trở thành kẻ địch của huyền môn trong thiên hạ. Hiện tại, Lạc Bắc được truyền đi giống như một người cùng hung cực ác, yêu ma có tội ác tày trời. Thậm chí có lời đồn rằng hắn là một ma đầu tu luyện chuyên hút máu người. Nhưng hình ảnh của Lạc Bắc trong đầu tiểu trà vẫn không hề thay đổi. Thiên hạ rộng lớn, thiên biến vạn hóa nhưng có vài thứ không dễ thay đổi. Có một vài người trong suy nghĩ của người khác thì trước sau vẫn như một, không có gì thay đổi. Lạc Bắc chẳng thèm nhìn, nhét mấy quả đó vào trong miệng. Không thể ngờ được lần này lại được tiểu trà cứu. Sau khi nuốt mấy quả cây đó, Lạc Bắc lập tức có cảm giác như nhân quả tuần hoàn. Dược lực trong mấy quả cây đó kém rất nhiều so với dược lực trong linh đan nhưng cũng đủ giúp Lạc Bắc duy trì được tới lúc ngọn lửa tinh thần và lực chân từ tan đi. Nhân quả trong thế gian ai có thể thấy được rõ ràng? Lúc trước. Lạc Bắc liều chết cứu tiểu ô cầu và tiểu trà để cả hai có thể trốn thoát khỏi Thục Sơn, được tra nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Hiện tại, tiểu trà lại cứu mạng Lạc Bắc. Cảm nhận dược lực của mấy quả trái cây đã đủ, tinh thần Lạc Bắc cũng hơi thả lỏng để cho chân nguyên của mình lưu chuyển trong kinh mạch mà luyện hóa nó. Từ sau khi tiểu trà và tiểu ô cầu rời khỏi Thục Sơn đã bao lâu không gặp, nhẫm lại thì dường như cũng không lâu lắm nhưng từ sau khi rời khỏi thuộc sơn có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho hắn cảm thấy như cách xa quá lâu rồi. Có những lúc, mặc dù muốn nói nhiều lắm nhưng lại không thể thốt ra lời. Tiểu ô cầu ngẩng đầu tò mò nhìn khuất đạo tử đang đứng bất động trên cành cây rồi lại nhìn ra cách đó vài thước. Lạc bắc không biết nói gì chỉ quay sang hỏi tiểu trà, sao các ngươi lại ở đây? Hiện tại ta và tiểu ô cầu trú ở trong cái cốc này. sau khi rời khỏi thục sơn đi được tới đây cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện lúc này nhìn thấy lạc bắc như trút được gánh nặng tiểu trà liền biết mấy quả trái cây của mình có tác dụng nhưng nàng vẫn cảm thấy lo cho thương thế của lạc bắc nên cau mày nói đây là quả thiên ma ta vẫn còn một ít ai mà làm ngươi bị thương nặng như vậy vừa thấy tiểu trà hơi cau mày lạc bắc liền nghĩ tới cả hai lúc còn ở thục sơn đều im lặng tu luyện Mặc dù ngọn lửa tinh thần và lực chân từ vẫn còn trong máu huyết của hắn, rất nhiều chỗ đang như có vô số con kiến cắn xé nhưng Lạc Bắc cũng cảm nhận được không khí xung quanh dường như ôn hòa hơn rất nhiều. Chương 222, đứng đầu yêu đạo, hình như cô ấy không cao lên nữa. Ý nghĩ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu Lạc Bắc khiến cho hắn bật cười, nhất thời không biết nói với tiểu trại như thế nào. Hiện tại tiểu ô cầu so với khi ở Thục Sơn đã lớn hơn nhiều. Còn tiểu trà thì vóc dáng cao gầy, so với Lạc Bắc cũng chỉ thấp hơn nửa cái đầu mà thôi. Nếu cao tiếp thì chắc chắn sẽ cao hơn Lạc Bắc. Chỉ có điều so với khi ở Thục Sơn thì dường như nàng đã bớt trẻ con đi một chút mà trưởng thành hơn. Một bầu không khí kỳ diệu tràn ngập trong sơn cốc. Tiểu trà mở to mắt khẽ cắn môi không hiểu tại sao Lạc Bắc lại mỉm cười. mặc dù không hát rờ nhưng mặt nàng cũng chợt đỏ lên ngay cả cái cổ trắng nõn cũng hơi hồng một chút thứ quả cây này giúp ta hồi phục nhanh hơn một chút lạc bắc nhanh chóng nghỉ nơi này cách Lan sơn cũng chỉ chừng ba bốn trăm dặm không an toàn lắm vì vậy mà hắn trở nên nghiêm túc do huống vô tâm đánh ta bị thương các ngươi đang ở đâu chỉ sợ các ngươi nên đi với ta nếu không bọn chúng tìm tới đây thì các ngươi cũng bị liên lụy Ngươi nói vậy thì chúng ta sẽ đi theo ngươi. Tiểu trà gật đầu, mà tiểu ô cầu cũng như nghe hiểu lạc bắc nói gì liền ngẩng đầu lên nhanh chóng lướt người cuốn lấy một cây đại thủ rồi quay đầu lại lúc lắc với lạc bắc, ý bảo hắn đuổi theo. Câu nói của tiểu trà hết sức nhẹ nhàng, nàng nào biết rất nhiều nam nữ trong thế gian mà biết thì sẽ kinh hãi tới mức độ nào. Đây là chỗ ngươi ở, đi theo tiểu ô cầu vào trong thung lũng. nó chật theo một cái cây to mà bò lên cao. Cái cây đại thụ đó cũng không cao lắm nhưng xung quanh lại có rất nhiều dây leo to bằng cổ tay trẻ con. Lạc bắt ngẩn đầu lên nhìn cũng phải kinh ngạc mà mỉm cười. Những sợi dây leo đó cuốn theo cái cây bò lên cao rồi kết thành một quả trứng, có phần hơi giống một cái hồ lô. Nơi này cũng là chỗ mà chướng khí dày đặc nhất, vừa đủ ngăn cách mùi của tiểu trà và tiểu ô cầu. Những sợi dây leo đó cuốn quanh lại nở ra một vài bông hoa màu tím dường như có công hiệu ngăn cách chướng khí khiến cho chúng bị đẩy cách xa khoảng vài thước. Trong cái phòng gỗ ấy, Lạc Bắc nhìn thấy không gian thoáng đảng, gần như cái gì cũng có. Có điều Lạc Bắc cũng không hề ngạc nhiên bởi vì tiểu trà là linh hoa nên đối với nàng mà nói thì toàn bộ núi rừng đều là nhà của nàng. Có một chỗ như thế này cũng chỉ là để che giấu mùi của nàng mà thôi. Mấy đám dây leo sau khi hợp lại rồi phân ra để lộ năm sáu quả giống hệt với thứ quả mà vừa rồi Tiểu Trà đưa cho Lạc Bắc. Đối với thứ hoa quả, cây có kỳ lạ, Tiểu Trà có sự phân biệt tốt hơn đám người mộ Hàm Phong nhiều. Thứ quả thiên ma là một thứ linh dược bổ sung chân nguyên và hồi phục máu huyết. Tiểu Ô Cầu từ bên ngoài thò đầu vào nhìn thấy năm, sáu trái cây đó thì thèm nhỏ dãi. Nhìn thấy Tiểu Ô Cầu như vậy, Tiểu Trà nhẹ nhàng lên tiếng, "Tiểu Ô Cầu, Lạc bắc bị thương cần dùng thứ trái cây này. Đợi lần sau nó kết trái tà sẽ hái cho ngươi. Mặc dù không thể nói được nhưng tiểu ô cầu nghe có thể hiểu nên sau khi dụi nhẹ đầu vào lạc bắc liền ngoan ngoãn lui ra, cuốn mấy vòng trên cành cây. Nó to lên nhanh như vậy chắc là ngươi thường xuyên cho nó ăn kỳ hoa dị thảo đúng không? Lạc bắc nhìn thấy tiểu ô cầu như vậy. Nên sau khi ăn mấy trái cây đó liền không nhịn được cười cười. Đột nhiên hắn nghĩ tới tiểu trà và tiểu ô cầu ở đây không có đồng bọn nào khác. Nhưng nếu có thể tới hỏa mạch bên dưới thương lãng cung gặp nhiều yêu tộc ở đó thì cả hai sẽ có rất nhiều bằng hữu. Y tới rồi. Đúng lúc này, tiểu trà đột nhiên nhíu mày. Hắn tới. Lạc Bắc giật mình trở nên cảnh giác, y là ai? Tới lúc này, Lạc Bắc vẫn để cho thi thần ẩn nấp sâu dưới lớp buồn, chỉ có khuất đạo tử theo tới đây. tuy nhiên cho dù là khuất đạo tử và thi thần cũng đều cảm nhận được một làn hơi thở mong manh rồi trở nên cực kỳ mạnh người này trong lúc hành động thì hơi thở và pháp lực dao động đều ẩn giấu mặc dù chỉ tản ra có một chút nhưng cũng đã thể hiện sự lợi hại kinh người ta cũng không biết tên của y tiểu trà câu mày nét mặt có chút lo lắng ngươi không biết tên của y lạc bắt ngẩn người Lớp chướng khí màu vàng phía trên căn phòng của tiểu trà chợt tách ra rồi một bóng người từ từ hạ xuống khi tới ngang với căn phòng y liền dừng lại. Lạc bắt liếc mắt liền nhìn thấy rõ ràng đó là một nam tử mặt trường bào màu bạc tuy nhiên từ người y, pháp lực dao động tản ra rất mạnh. Bộ trường bào màu bạc y mặc không biết được dẹt từ thứ gì nhưng hết sức mềm mại. Kiểu dáng của nó rất đơn giản không hề có hoa văn nhưng chính như thế lại làm cho nó càng tăng thêm sự tự nhiên. Nam tử đó nhìn chỉ chừng 20 tuổi, mặt trắng như ngọc, ngũ quan nghiêm chỉnh. Tóc của y bóng mực được đính thêm một cây trâm bằng ngọc. Kiểu tóc của y có phần giống với thái thúc trước kia. Hơn nữa, dáng người của y cũng rất cao khiến cho người ta có cảm giác tao nhã. Chỉ có một điểm duy nhất đó là ngũ quan của y quá tinh tế, nhưng lông mày lại dài nhỏ mang tới cho người ta một cái cảm giác gian tà. Từ hơi thở của y thì có thể thấy y không thuộc yêu tộc mà là một người tu đạo có tu vi cực cao. Tiểu Mỹ nữ, ta tới rồi. Chưa để cho Lạc Bắc lên tiếng, nam tử trẻ tuổi cười cười rồi liếc mắt nhìn Lạc Bắc sau đó hỏi tiểu trà, người này là ai? Vừa nghe thấy người đó lên tiếng, Lạc Bắc liền hơi nhíu mày. Bởi vì hắn cảm nhận được giọng điệu của y hết sức ngã ngón. Hơn nữa, Lạc Bắc phát hiện khi thấy nam tử này. Tiểu ô cầu liền dựng thẳng người lên như rất tức giận. Nhưng nó liền trốn ngay ra sau cái cây, dường như đã chịu đau khổ bởi tay y, nên rất sợ. Tu vi của y rất cao. Trước tiên ngươi không cần phải chọc vào y, tiểu trà quay sang nói với lạc Bắc, đồng thời một bàn tay như lo lắng mà nắm lấy áo của hắn. Nàng hơi nhíu mày, nói với nam tử mặt trường bào, hắn là bằng hữu của ta. Sao ngươi lại tới đây? Ta sợ ngươi bị người khác lừa mà bắt mất. Hơn nữa, mấy ngày không gặp tiểu mỹ nữ nên thấy nhớ. Hôm nay thuận tiện đi qua đây xem nàng có thay đổi ý định hay không. Nam tử mặt trường bào cười cười nhìn lạc bắt rồi nói một cách đầy thâm ý, không thể ngờ ngươi còn có một người bạn như thế này. Tại sao trước đây ta không nghe ngươi nói? Không biết hắn tên là gì? Hắn không liên quan gì tới ngươi. Tiểu trà lắc đầu, ta không muốn nói cho ngươi biết. Tiểu mỹ nữ. Ta đã nói với ngươi. Thần thông của ta trong thiên hạ ít người vượt qua được. Ngươi không nói cho ta thì ta cũng có thể nói được tên của hắn. Nam tử mặt trường bào màu bạc nở nụ cười quay đầu nhìn Lạc Bắc, Ngươi chính là Lạc Bắc. Sao ngươi biết? Lạc Bắc không nhìn được thốt lên thất thanh. Với tu vi hiện tại của Lạc Bắc cho dù người ta có công bố ngay ra thân phận của mình cũng không thất thần như vậy. Nhưng trong tích tắc đối mắt với Nam tử mặt trường bào màu bạc, Lạc bắt chợt thấy trong mắt y lóe lên một tia sáng bảy màu khiến cho hắn thất thần rồi vô tình hét lên. Quả nhiên là ngươi. Nam tử trẻ tuổi cười ha hả, có chút đắc ý gật đầu chỉ về phía khuất đạo tử, lúc trước ta nghe nói ảo băng vân dẫn thất tông lục phái vây giết ngươi nhưng rồi lại bị ngươi giết chết. Ngay cả phái Bắc mang cũng bị diệt sạch, khuất đạo tử biến mất. Hiện tại khuất đạo tử đã biến thành vật thi luyện. Hơn nữa trên người của ngươi lại thấp thoáng khí kiềm thiết có lẽ tới tu vi dẫn kiếm nhập thể cho nên ta đoán ra ngươi là Lạc Bắc. Không biết tiền bối là ai? Lạc Bắc nhìn nam tử mặc áo bạc mà hỏi. Tướng mạo của y hết sức trẻ nhưng rất nhiều người có tu vi cao đều có thuật trú nhan. Hơn nữa người này có kiến thức như vậy, suy tính kỹ càng thì Lạc Bắc có thể khẳng định tuổi của y không hề nhỏ mà phải là một nhân vật nổi danh. Tên của ta cũng không có gì nổi cho lắm. ngươi gọi ta là bạch nhàn hạt nam tử mặc áo choàng bạc cười nói bạch nhàn hạt lạc bắc suy nghĩ thật nhanh nhưng hắn nghĩ không ra trong giới tu đạo có một người nào tên như vậy nhưng đúng lúc này bạch nhàn hạt chợt cười nói có điều bình thường người ta đều thích gọi ta là vân hạt tử vân hạt tử hoan hỷ đạo nhân vân hạt tử lạc bắc giật mình mà biến sắc lần này Lạc Bắc cũng không bị ánh sáng bảy màu trong mắt y ảnh hưởng nhưng do giật mình mà thất thần. Hoan hỷ đạo nhân Vân Hạc Tử là một trong bác đại yêu đạo. Không ngờ người này lại là Vân Hạc Tử trong bác đại yêu đạo. Thoáng nhìn y trẻ đến vậy. Chương 223, Nhân Cơ Hội Để ép. Nếu là những người còn lại trong bác đại yêu đạo thì vào lúc này. Lạc Bắc cũng không thất thần như thế. Nhưng khi Hắc Phong Lão Tổ nói tới Bát Đại Yêu Đạo có nói trong số đó thì người có tu vi cao nhất là Vân Hạc Tử. Luận tu vi thì Vân Hạc Tử chính là người đứng đầu trong Bát Đại Yêu Đạo. Hành vi của Hắc Phong Lão Tổ không theo lẽ thường nhưng là một người quan minh lỗi Lạc Bắc. Lão đã nói thì không bao giờ sai. Thậm chí... Hắc Phong Lão Tổ còn nói với Lạc Bắc mặc dù Lão cùng với Vân Hạc Tử được tôn là bác đại yêu đạo nhưng cho dù có giết được khuất đạo tử rồi biến thành thi thần tướng linh thì Lão cũng chưa phải là đối thủ của Vân Hạc Tử. Nguyên nhân của Hắc Phong Lão Tổ không thích Vân Hạc Tử đó là y hành sự hết sức âm độc, hơn nữa lại thích gái đẹp. Hiện tại, từ khi Vân Hạc Tử xuất hiện, ánh mắt của y gần như lúc nào cũng chỉ nhìn về phía tiểu tra. Điều này làm cho Lạc Bắc phải biến sắc. Đúng thế. Ta chính là hoang hỷ đạo nhân Vân Hạc Tử. Vân Hạc Tử thoáng thấy Lạc Bắc biến sắc liền cười nói, trận đại chiến ở lang Sơn cũng là do ngươi gây nên. Ngươi cũng không phải tầm thường. Không ngờ có thể trốn thoát khỏi tay huống vô tâm. Đúng thế. Đó là do huống vô tâm tự ra tay chặn giết ta. Lạc Bắc chợt nghĩ ra một ý liền nói, không chừng vào lúc này y vẫn còn đang tìm ta. Vậy thì ngươi không cần phải lo lắng. Vân Hạc tử lắc đầu, huống vô tâm đã đi về phía Nam. Với thân phận và tu vi của y sẽ không quay lại giết ngươi. Ngươi này cũng ở gần đó. Nếu bình thường khi nghe nói huống vô tâm đã đi xa, Lạc Bắc chắc chắn phải vui sướng. Bởi vì đối mặt với đám người Nam Ly Việc mặc dù Lạc Bắc không địch lại nhưng cũng không tới mức như đối mặt với huống vô tâm. Nhưng lúc này, Lạc Bắc không hề có lấy một chút vui sướng. Bởi vì hắn cố ý nói như vậy là định để mượn hơi húng vô tâm dọa Vân Hạc Tử. Nhưng Vân Hạc Tử lại âm thầm rình ở xung quanh biết húng vô tâm đã đi. Hơn nữa, ánh mắt của y làm cho Lạc Bắc có cảm giác như bị đối phương xuyên thấu suy nghĩ. a Đúng rồi! Vân Hạc Tử như nghĩ ra điều gì đó liền nói với Lạc Bắc, nếu ngươi đã biết tới thanh danh của ta thì cũng biết ta lợi hại như thế nào. Tiểu Mỹ nữ này là bằng hữu của ngươi. Ngươi thay ta khuyên tiểu mỹ nữ để cô ấy theo ta. Ngươi cũng rõ, một thứ linh hoa như cô ấy trong mắt của huyền môn chính đạo thì đó là yêu tộc, phải bị tiêu trừ. Chỉ cần cô ấy theo ta thì không gặp nguy hiểm nào nữa. Hơn nữa ta còn có thể song tu với cô ấy, dạy cô ấy đạo pháp. Cô ấy là bằng hữu của ta. Ta sẽ giúp đỡ cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý thì ta không ngăn cản. Lạc Bắc nhìn Vân Hạc Tử. Nhưng nếu cô ấy không muốn thì ta sao phải giúp ngươi thuyết phục? Tiền bối vân hạt tử. Tiểu tra nghe lạc bắc nói vậy thì chớp mắt rồi gật đầu mà lên tiếng, ta biết tu vi của ngài rất lợi hại. Ta cũng cảm kích sự giúp đỡ của ngài. Nhưng ta thực sự không muốn đi theo ngài, cũng không có gì yêu cầu ngài. Ngài hãy trở về đi, ta không thay đổi ý định đâu. Thật không? Thật sự ngươi không có chuyện gì cầu khẩn ta. Vân hạt tử mỉm cười. Hắn nói ngươi có chuyện cần cầu khẩn là sao? Lạc bắt cau mày. Hỏi nhỏ tiểu trà. Có lần ta và tiểu ô cầu bị người huyền môn đuổi giết nên được y cứu. Sau đó y nói muốn ta làm đạo lữ nhưng ta không muốn. Sau đó y lại nói nếu một ngày ta có việc cầu y mà y thay ta làm được thì ta trở thành đạo lữ của y. Nhưng y đối với ta có ân cứu mạng, hơn nữa ta quyết tâm không cầu gì y cho nên ta đồng ý. Sau đó, y thường xuyên tới đây. có điều chỉ hỏi một tiếng rồi đi chúng ta cũng không có chỗ nào để đi nên đành phải ở lại đây thái thúc nói nhỏ vào tai lạc bắc vân hạt tử quả nhiên là gian tà không ngờ y lấy ân cứu mạng ra để ép chẳng trách mà hắc phong lão tổ nói y không xứng đứng trong bát đại yêu đạo sau khi nghe rõ lạc bắc chợt nổi giận chỉ sợ y ra tay cứu tiểu trà cũng là vì ham sắc đẹp của nàng Nếu là một người khác dẫn tiểu ô cầu theo thì có khi tiểu ô cầu đã bị y giết chết mà lấy nội đan. Hơn nữa cho dù tiểu trà có muốn đi thì chỉ sợ cũng không thoát khỏi sự đeo bám của y, nói không chừng, Vân Hạc Tử đã thi triển một thủ đoạn gì đó quanh khu rừng này. Nếu không thì làm sao mà lạc bắc vừa tới thì y cũng xuất hiện. Mặc dù ngoài mặt thì y lấy lễ đối đãi với tiểu trà nhưng trên thực tế cũng coi như giam cầm tiểu trà ở đây từ từ làm cho nàng thay đổi suy nghĩ. Hiện giờ ngươi còn chưa khỏi. Đừng có xung đột với y. Tiểu trà cảm nhận được cơn tức của Lạc Bắc liền nắm lấy vạt áo của hắn mà giật khẽ. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên nói một cách kiên quyết với Vân Hạc Tử, ngài đi đi. Ta đúng là không có việc gì cầu ngài. Nếu như vậy thì ta đi. Vân Hạc Tử cũng chẳng tức giận gật đầu rồi quay người. Bỗng nhiên, y như nghĩ tới chuyện gì đó mà cười với Lạc Bắc, đúng rồi. Ta quên mất. Mặc dù huống vô tâm đã đi nhưng vẫn còn vài tên nữa đang tìm ngươi. Theo ta thấy thì sớm hay muộn chúng cũng tới đây mà thôi. Ngài muốn thừa cơ hội ép cô ấy cầu khẩn ngài giúp đỡ ta. Ánh mắt lạc bắt trở nên lạnh lùng. Ép. Nếu ta muốn dùng sức thì tiểu mỹ nữ đã trở thành người của ta từ lâu rồi. Vân hạt tử ta chưa bao giờ dùng sức mạnh đối với nữ nhân. Có điều nếu ngươi nói vậy thì cũng có thể đúng. Vân Hạc tử như không để ý tới nét mặt của Lạc Bắc mà nói, có điều đó cũng là ý tốt của ta. Ta thấy hiện tại chân nguyên của ngươi đã hết. Nếu mấy người, tiểu nhân kia tới đây thì ngươi chắc chắn không địch lại được. Trên đời này còn có cái gì quan trọng hơn sự sống. Cho dù ngươi không sợ chết, chết là xong nhưng còn tiểu mỹ nhân và con trắng nhỏ này chắc chắn sẽ bị chúng hạ độc thủ. Ngươi nhẫn tâm để cho cô ấy chết cùng với ngươi. Không phải ta nói ngoa nhưng ngoại trừ hoàng vô thần và huống vô tâm ra thì những người khác ta không coi vào đâu. Tiểu Mỹ Nhân Chỉ cần nàng mở miệng nói một câu ta giúp hắn thì ta cam đoan những người đó không động tới một sợi lông của hắn được. Hơn nữa, nàng cũng có thể được tu luyện đạo pháp thường thừa. Đây cũng là chuyện trăm lời chứ không có hại. Câu nói cuối cùng, Vân Hạc Tử lại quay sang nói với Tiểu Trà. Ta chưa từng có thói quen đàm phán điều kiện với người khác. Lạc Bắc nói với giọng lạnh lùng, ý tốt của ngài. Ta xin ghi nhớ. Nếu như vậy cứ coi như ta chưa nói gì. Vân Hạc Tử cũng chẳng nói nhiều lời, chỉ cười cười rồi bay lên đứng trên một cây đại thụ cao tới vài chục trượng rồi nhắm mắt dưỡng thần. Đã như vậy tại sao ngài còn không đi? Lạc Bắc nhìn Vân Hạc Tử không nhìn được lên tiếng hỏi. Không có gì. Vân Hạc Tử nghe Lạc Bắc hỏi vậy liền mở mắt. Người như ta mặc dù thương hương tiếc ngọc nhưng cũng thích một thân thể toàn vẹn. Tiểu mỹ nữ như thế này nên ta phải ở đây xem. Nếu không các ngươi xảy ra chuyện gì thì không ổn. Ngươi nói năng bậy bạ. Lạc bắt nổi giận. Thế nào? Ngươi định ra tay với ta hay sao? Vân Hạc tử lắc đầu cười cười, cho dù chân nguyên của ngươi hồi phục hoàn toàn cũng không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa ngươi còn có ngươi phải ra tay. nếu muốn ra tay thì không tới lượt ta lạc bắc chợt biến sắc bởi vì khi vân hạc tử vừa mới dứt lời thì trống ngực hắn đã đập mạnh vài luồng pháp lực dao động đang lao tới chỗ thung lũng này vân Mông sinh bất nhạc thiền sư khổng nhượng thiện và khổng nhượng đạo mặc dù kiệt quệ chân nguyên nhưng lạc bắc vẫn nhạy bén đối với sự thay đổi linh khí cùng với pháp lực dao động xung quanh nhất là mấy thứ pháp lực dao động khác nhau kia khiến cho hắn có thể đoán ra được người tới là ai. Là người cung luân sao? Núi rừng khắp nơi đều là tai mắt của tiểu trà cho nên nàng cũng phát hiện. Nàng hơi kinh hoảng nói với Lạc Bắc, đồng thời vô tình liếc nhìn Vân Hạc Tử. Có lẽ những người này do Vân Hạc Tử cố tình dẫn tới đây. Nếu không thì chướng khí dày như thế này làm sao mà họ có thể xác định được vị trí của ta một cách dễ dàng như vậy? Vừa thấy tiểu trà nhìn về phía vân hạt tử rồi lại nhìn thấy lão mỉm cười như nắm chắc phần thắng, lạc bắc càng thêm tức giận. Nhất thời không nghĩ ra được cách nào. Chỉ trong mấy hơi thở, một cơn cuồng phong đột nhiên thổi tới khiến cho núi rừng ào ào, rất nhiều cây cối bị gãy. Chướng khí bên trong sơn cốc cũng bị cuồng phong thổi sạch mà trở nên quang đảng. Quả nhiên là ở đây. Chướng khí che lấp thung lũng bị cơn gió thổi sạch khiến cho đám người vân mong sinh và Lạc Bắc đều nhìn thấy đối phương. Tính tình của Lạc Bắc hết sức cứng cỏi, phản ứng cũng nhạy bén. Hơn nữa, Tu Vi. Của hắn bây giờ không còn tầm thường, có thể coi là nhân vật trác tuyệt trên thế gian. Nhưng bây giờ, chân nguyên của hắn đã kiệt quệ. Đối mặt với Vân Hạc Tử cho dù liều chết để cho tiểu trà và tiểu ô cầu đi trước thì Vân Hạc Tử cũng vẫn sẽ bám theo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lạc Bắc không nghĩ ra được một cách nào khả dĩ. Không biết vị này là ai? Trong lúc Lạc Bắc đang suy nghĩ thì đám người Vân mông sinh chia ra thành bốn góc vây Lạc Bắc vào giữa. Hóa ra năm Ly Việt biết việc lần này rất quan trọng, hơn nửa nhân vật như huống vô tâm tính tình thay đổi thất thường. Mãi trừ một vài người ra thì trong mắt y có lẽ người trong thiên hạ chẳng khác nào con kiến. Cho dù gã là đệ tử của lão, nhưng nếu không bắt được lạc bắc thì không chừng trong cơn tức mà bị lão đánh chết. Hơn nữa, lúc trước, gã cũng đã thấy thực lực của lạc bắc mạnh tới mức độ nào. Cho nên mặc dù năm Ly Việt có được hạo thiên kính thì đầu tiên y vẫn đi tìm một chỗ luyện hóa viên càng không nhất nguyên đang rồi sau đó lại mời thêm mấy cường giả khác giúp. y lại lệnh cho đám người vân mông sinh đi xung quanh tìm lạc bắc đám người vân mông sinh đều là những nhân vật không tầm thường suy nghĩ cũng không phải là ngu thấy Nam ly việt không đi tìm mà lại ra lệnh cho bốn người họ đi tìm lạc bắc tất cả có cảm giác như biến thành tay sai cho y mặc dù uy thế của huống vô tâm rất lớn đám người vân mông sinh không dám trái nhưng bọn chúng vẫn có sự e ngại đối với lạc bắc thật ra lạc bắc cũng đã đoán đúng Đám người Vân Mông Sinh có thể đến được đây cũng là do Vân Hạc Tử để cho họ cảm nhận được hơi thở của Lạc Bắc. Nhưng đám người Vân Mông Sinh lại không biết Vân Hạc Tử hay Lão với Lạc Bắc có quan hệ như thế nào. Bọn chúng chỉ cảm nhận Vân Hạc Tử có tu vi cực cao. Vì vậy mà khi nhìn thấy Vân Hạc Tử, thì trong bốn người, Vân Mông Sinh là người có tu vi cao nhất lại là người của Đại Tự Tại cũng cho nên y vô tình lên tiếng hỏi. Trực giác của bốn người cho họ biết nếu Vân Hạc Tử mà là người bên Lạc Bắc thì bốn người họ không hề có lấy một chút lợi thế. Nghe thấy Vân Mông Sinh lên tiếng hỏi, Vân Hạc Tử cười cười, tại hạ là hoan hỷ đạo nhân Vân Hạc Tử. Là lão. Đám người Vân Mông Sinh đều là những người có kiến thức trác tuyệt cho nên biết Vân Hạc Tử là ai. Vì vậy mà tất cả đều biến sắc. Các ngươi muốn đối phó với Lạc Bắc. Thấy bốn người kia biến sắc, Vân Hạc Tử liền cười cười. Nói ngay, các ngươi cứ yên tâm. Ta và hắn không liên quan gì tới nhau. Ta chỉ ưa thích tiểu mỹ nữ bên cạnh hắn mà thôi. Các ngươi cứ tự nhiên ra tay, ta không nhúng tay vào. Chỉ cần tiểu mỹ nữ đó để cho ta là được. Tiền bối Vân Hạc Tử, sao ngài lại nói vậy? Vân Hạc Tử nói thế hoàn toàn dẹp bỏ sự băng khoăn của đám người Vân mông sinh. Sắc mặt tiểu trà lập tức trắng bệch, trở nên giận dữ. Nhưng Vân Hạc Tử nói thế hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của Lạc Bắc. Hiện tại đối đầu với kẻ địch mạnh, Lạc Bắc hết sức bình tĩnh. Hắn chỉ hư lạnh một tiếng, thầm nhủ hôm nay mà có thể trốn thoát thì người đầu tiên mà hắn cần ra tay đó chính là Vân Hạc Tử. Vân Hạc Tử quả nhiên là người có tu vi cực cao. Coi sắc như mạng. Vừa nghe thấy Vân Hạc Tử nói vậy, đám người Vân mong sinh cảm thấy vui mừng. huống vô tâm hành sự luôn xem trọng ân uy. Hiện tại Lạc Bắc đã bị Huống Vô Tâm đánh cho trọng thương, bên người lại không còn cao thủ nào khác nên đây chính là thời cơ bắt hắn tốt nhất. Chỉ cần có thể bắt được hắn thì nhất định sẽ được Huống Vô Tâm thưởng cho. Nếu Vân Hạc Tử đạo hữu có thể nể mặt chúng ta thì chúng ta xin thiếu ngài một chuyện nhân tình. Vân Mông Sinh liền chắp tay nói với Vân Hạc Tử. Vân Hạc Tử cười nhạt một tiếng rồi chắp tay sau lưng, làm như không liên quan tới mình, các vị cứ tự nhiên. Lạc Bắc Nếu ngươi ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thì không chừng ta có thể vì ngươi mà cầu xin tha cho ngươi một mạng. Vân mong sinh thấy vân hạt tử gật đầu liên quay sang quát lạc bắc. Buông cười. Muốn đánh thì đánh đi. Việc đã tới nước này, cũng không còn đường để lui nên lạc bắc cười lạnh, các ngươi là tay sai của côn luân. Trong suy nghĩ của huống vô tâm thì các ngươi có khác gì con kiến, có tư cách gì mà cầu xin cho ta. Đúng là lừa người, hỗn láo. Tới giờ mà tên tiểu bối ngươi vẫn còn ương ngạnh. Lời nói của Lạc Bắc hoàn toàn là sự thật. Nhưng hầu là sự thật thì đám người vân mông sinh lại khó có thể chấp nhận được. Nếu bình thường có lẽ cả bốn người còn e ngại tu vi của Lạc Bắc nhưng hiện tại hắn đang bị trọng thương lại ăn nói không chút nể nang, chọc đúng nỗi đau của họ. Vì vậy mà trong bốn người, bất nhạc thiền sư là người đầu tiên không nhịn được, trong tiếng hét phẫn nộ. một cái bàn tay to tản ra ánh sáng màu vàng xuất hiện chụp lấy lạc bắc oanh bàn tay to mới hạ xuống được mấy trường trên bề mặt của nó liền nổ tung vô số âm lôi khiến cho bàn tay vỡ ra thành bốn năm mảnh đó là do khuất đạo tử sử dụng ngũ âm thần lôi giám phá pháp thuật của bất nhạc thiền sư bất nhạc thiền sư người có tư cách gì để dạy ta chỉ một cái phái nhỏ với tu vi như thế lại là chó săn thì đừng nói là ngày thường cho dù hiện tại thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Sau khi khuất đạo tử sử dụng ngũ âm thần lôi dám đánh tan bàn tay to của bất nhạc thiền sư, lạc bắc liền cất tiếng cười lạnh, nếu ngươi dám đánh với ta một trận, ta sẽ đánh cho ngươi quỳ xuống đất mà xin. Không ngờ trên đời lại có một thứ tiểu bối ngông cuồng như ngươi. Bất nhạc thiền sư nổi trận lôi đình, mặt mũi tím tái hét to, được. Để ta đánh một trận với ngươi xem ngươi có thủ đoạn gì. Bất nhạc thiền sư, Ai cần gì phải để ý tới hắn Không nên trúng kế khích tướng của hắn Bất nhạc thiền sư vừa mới nói xong Thì vân mông sinh cũng nhìn lạc bắc rồi cười lạnh giơ tay vẽ một cái Một cái cây hoa cúc to bằng bát ăn cơm màu vàng kim lao thẳng về phía lạc bắc Hai tay khuất đạo tử khẽ nhấc lên Một vần ánh sáng chín màu bắn trúng cây hoa cúc Âm Một làn sóng không khí tản ra Vầng sáng của quốc đạo tử phát ra va chạm với cây cúc màu vàng liền tan vỡ. Tuy nhiên cây hoa cúc chợt hóa thành bốn đóa hoa rồi chân nguyên từ trong đó lao thẳng về phía Lạc Bắc. Soạt. Soạt. Trong nháy mắt, Lạc Bắc phát ra bốn đạo kiếm cương đánh nát bốn đóa hoa cúc đang lao về phía mình. Có điều gương mặt của hắn sau tấm mặt nạ cũng trắng bệch. Pháp thuật của đại tự tại cũng quả nhiên là vô cùng huyền diệu. Lúc trước Trong trận đại chiến ở Lang Sơn, pháp thuật của đám người Huống vô tâm và tiếu vong trần quá mạnh nên uy lực pháp thuật của vân Mông sinh không được thể hiện. Tuy nhiên hiện tại chỉ có một mình lạc bắt nên uy lực của nó đã được thể hiện ra ngoài. Pháp quyết của đại tự tại cũng mà vân Mông sinh tu luyện mặc dù không giống như pháp quyết của tiếu vong trần khiến cho người ta bị pháp lực của mình phản lại. Nhưng pháp thuật của y sau khi phát ra thì không bị mất đi mà thậm chí còn có thể sinh ra thứ pháp thuật có uy lực kém hơn một chút. Pháp thuật như vậy muốn ngăn chặn là điều vô cùng khó. Hiện tại, mặc dù Lạc Bắc phát ra bốn đạo kiếm cương chặn lấy một đoạn của Vân mông Sinh nhưng hắn cũng thấy rõ là với chân nguyên của mình không còn khả năng thi triển pháp thuật, chỉ có dựa vào khuất đạo tử. Còn sở dĩ Lạc Bắc dùng lời kích bất nhạc thiền sư cũng là định để cho khuất đạo tử một chọi một đối phó với đám người bất nhạc thiền sư thì không sao nhưng nếu lấy một địch bốn. Cho dù có thêm thi thần cũng không địch lai. Like. Nhưng đám người Vân Mông Sinh không chỉ có pháp thuật huyền diệu mà suy nghĩ cũng vô cùng nhạy bén nên lên tiếng nhắc nhở Bất Nhạc Thiền sư, cơ bản không để cho Lạc bắt thực hiện được mưu kế của mình. Như vậy cho dù hắn có liều mạng thế nào thì cũng không thể địch lại được bốn người này. Trong tích tắc, tiểu trà trắng răng vung hai tay lên. Mấy tiếng nổ chợt vang lên trong không gian rồi mấy trăm cái dây leo to chợt xoắn lại biến thành một người cây cao mấy chục trượng vung hai tay lên đánh Vân Mông Sinh. Cùng lúc đó, Tiểu ô cầu đang cùng mình sau thân cây cũng lập tức vọt tới bên cạnh lạc bắc và tiểu trà. Tức giận ngẩng cao đầu. Nhưng cùng lúc đó, một tia sáng màu vàng chợt dáng trúng ngực lạc bắc khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả cái mặt nạ cũng rơi xuống. Bây giờ ta muốn xem ngươi còn kiêu ngạo tới đâu. Trước tiên cứ tạm đối phó với vật thi luyện của y, không cần phải đánh chết hắn. Âm thanh của bất nhạc thiền sư và vân mông sinh gần như vang lên cùng một lúc. Chương hai trăm hai mươi bị bắt đánh trúng ngực lạc Bắc là một viên phật châu màu vàng của bất nhạc thiền sư. Lần này khi vân mông sinh ra tay thì khổng nhượng thiện và khổng nhượng đạo của chánh nhất đạo cũng cùng ra tay. Pháp thuật và pháp bảo của hai người này cũng rất huyền diệu. Khổng nhượng thiện phát ra pháp bảo là mười viên thuốc to bằng quả trứng gà nhưng mỗi một viên lại có hai cái cánh vừa bay vừa xoay tròn. Hơn nữa. Dường như chúng còn có linh tính nên khi vận sáng chính màu của khuất đạo tử lao tới thì chúng chỉ mượn lực văng ra xa rồi sau đó liền quay lại. Còn pháp bảo của khổng nhượng đạo thì là hai cái phi bạc màu xanh đồng. Khi hai mảnh phi bạc chạm vào nhau liền phóng ra vô số những cơn gió sắc bén. Bỉ ngạn vô thường kiếm của khuất đạo tử sau trận chiến ở Lan Sơn đã bị hỏng, quy lực công kích giảm đi nhiều. Còn hai thứ pháp bảo của khổng nhượng đạo và khổng nhượng thiện lại hết sức thần diệu bao vây khuất đạo tử khiến cho viên Phật châu màu vàng của bất nhạc thiền sư đánh trúng lạc bắc. Được. Đánh cho lạc bắc phun máu khiến cho bất nhạc thiền sư vô cùng vui sướng. Sau đó y lại nghe thấy câu nói của Vân Mông Sinh, bất nhạc thiền sư cũng biết nếu giết lạc bắc thì chắc chắn không được huống vô tâm thưởng cho. Vì vậy mà sau khi bất nhạc thiền sư lên tiếng liền hóa ra bàn tay to chập tới khuất đạo tử. Oanh. Ánh sáng chín màu của khuất đạo tử đánh ra đánh tan được bàn tay của bất nhạc thiền sư nhưng lại để cho mười viên thuốc màu bạc của khổng nhượng thiện lao tới người. Vô số những tiếng két két vang lên rồi trên người khuất đạo tử xuất hiện hơn 10 vết thương. Nhưng bên trong thân thể của khuất đạo tử không có máu huyết cho nên miệng vết thương đen thui, từ đó có khói trắng bay ra khiến cho người ta ớn lạnh. Cho dù có giết ta thì các ngươi cũng đừng mong đó được huyết xá lợi. Tới lúc này, Lạc Bắc còn không biết huống vô tâm muốn bắt mình là do biết được thân phận truyền nhân La Phù mà chỉ nghĩ y muốn lấy viên huyết xá lợi. Nếu có được viên chủ nguyên huyết xá lợi này thì sau khi luyện hóa xong có lẽ trong thiên hạ không còn ai là địch thủ của y nữa. Vào lúc này, thấy thực lực của khổng nhượng thiện và khổng nhượng đạo dường như còn cao hơn bất nhạc thiền sư, cho dù gọi thi thần tới đây cũng không địch lại nên trong đầu Lạc Bắc xuất hiện ý nghĩ ngọc đá cũng nát. Hắn lệnh cho thi thần vẫn ngồi trong đám bùn kia mà chôn vùi viên xá lợi vĩnh viễn. Nhưng vào lúc này Vân Hạc Tử đang đứng khoanh tay chợt mỉm cười nói với tiểu trà một cách dịu dàng, "Tiểu mỹ nữ, ta không lừa nàng chứ? Hắn chắc chắn không phải là đối thủ của bọn chúng. Có điều nàng chỉ cần mở miệng cầu xin thì ta sẽ cứu hắn." Câm mồm. Vừa nghe thấy Vân Hạc Tử nói vậy, Lạc bắt quay đầu nhìn tiểu trà mà nói, "Chết thì chết chứ có gì đáng ngại?" Nếu ngươi cầu hắn thì ta sẽ tự đoạn tâm mạch. Cái gì? Chợt nghe thấy Vân Hạc Tử định ra tay với bốn người mình, đám người Vân mong sinh sợ hãi. Nhưng khi nghe thấy Lạc Bắc gầm lên như vậy lại thấy hắn trợn mắt nhìn Vân Hạc Tử như muốn giết chết thì bốn người cảm thấy khó hiểu về quan hệ giữa Vân Hạc Tử, Lạc Bắc và Tiểu Trà. Hắn không phải địch thủ của bốn người này. Cho dù bị bắt thì có lẽ cũng khó lòng thoát chết. Chỉ cần cứu được hắn thì ta đồng ý với Vân Hạc Tử cũng có làm sao. Vốn bản tính của Tiểu Trà rất tốt không tranh đấu với người nên khi thấy Lạc Bắc thi triển pháp quyết đối đầu với đám người Vân mông sinh, Tiểu Trà đã thầm nghĩ như vậy. Nhưng khi Lạc Bắc gầm lên thì Tiểu Trà đã hiểu ý của hắn, đúng rồi. Với tính của hắn cho dù ta có mở miệng cầu Vân Hạc Tử thì hắn cũng rất khó chịu, sau này không thể vui vẻ được. Mà nếu hắn chết thì ta chết theo hắn cũng được. nghĩ thông điều đó sự sợ hãi trong lòng biến mất khiến cho tiểu trà bình tĩnh lại sắc mặt cũng trở nên thản nhiên mà lắc đầu với vân hạc tử tiền bối vân hạc tử Ngươi hãy đi thôi ta chắc là không mở miệng cầu ngài sắc mặt vân hạc tử hơi biến đổi ánh mắt nhìn lạc bắc cuối cùng cũng không che giấu được sự giận dữ lão phất tây nói không ngờ ngươi lại coi ý tốt của ta trở thành lòng lan già sói nếu như vậy thì bất nhạc thiền sư các ngươi mau chóng đưa người đi đỡ để ta phải nhìn thấy vân hạc tử là người đứng đầu bát đại yêu đạo không phân rõ chính tà vui buồn bất thường không biết y có liên quan gì tới lạc bắc và thiếu nữ này nhưng cần phải nhanh hơn một chút để tránh đêm dài lắm mộng nghe thấy vân hạc tử nói vậy đám người vân mông sinh liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó vân mông sinh và bất nhạc thiền sư lập tức dồn hết chân nguyên toàn thân mà phóng ra các thứ pháp thuật lợi hại đánh cho khuất đạo tử liên tục lùi lại Cùng lúc đó, khổng nhượng thiện và khổng nhượng đạo cũng thừa cơ vọt tới. Mười viên thuốc màu bạc của khổng nhượng thiện khiến cho đám dây leo đang bay tới dập nát. Cùng lúc đó, khổng nhượng đạo cũng vung tay ném ra một cái pháp bảo giống như tấm lưới màu trắng định bắt lấy lạc bắc. Định bắt ta. Tìm chết. Lúc này, lạc bắc đã mang ý cùng chết nên chẳng còn tiếc chân nguyên. Hắn liền phóng ra tám đạo kiếm cương trong suốt và tam thiên phụ độ cắt nát tấm lưới màu trắng. Hơn nữa, Tam Thiên Phụ Đồ cũng không dừng lại. Trong khoảng khắc đó, khổng nhượng đạo liền để cho hai cái phi bạc trắng trước mặt. Một tiếng nổ to vang lên, hai cái phi bạc bị Tam Thiên Phụ Đồ đánh cho văng đi chỗ khác. Thật đáng tiếc. Khó khăn lắm mới ngăn được một đòn của Lạc Bắc khiến cho khổng nhượng đạo toát mồ hôi. Còn Lạc Bắc thì thầm than. Kiếm cương do kiếm ý và chân nguyên ngưng tụ không thể sánh với Tam Thiên Phụ Đồ. Nó có thể cắt. Chém tùy ý, nếu bình thường sau khi đánh bay hai cái phi bạc của khổng nhượng đạo xong, Lạc Bắc có thể thuận thế các cổ khổng nhượng đạo. Nhưng hiện tại thì một đòn của Lạc Bắc không đủ chân nguyên để khống chế tam thiên phụ độ bay xa hơn được nữa mà chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương tránh thoát. Không chịu bó tay chịu trói. Chỉ trong tích tác đó, hơn 10 viên thuốc màu bạc cũng lao tới Lạc Bắc. Tuy nhiên ngay lập tức y chợt thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. mấy viên thuốc màu bạc của y chính là phi thiên ngân hoàng một thứ pháp bảo lợi hại của chính nhất đạo cái pháp bảo này được luyện thành từ kim tinh hơn nữa trên bề mặt của nó còn có trận pháp nếu bị đánh trúng thì sẽ như quả bóng cao su văn đi chứ rất khó bị đánh hỏng đồng thời trên bề mặt của nó còn có những lưỡi dao sắc bén phi kiếm bình thường đều có thể bị cắt đứt do khổng nhượng thiền chỉ có ý định bắt lạc bắt nên ra tay cũng có mức độ Mấy cái phi thiên ngân hoàng của y chỉ cắt nhẹ một chút nhưng trong nháy mắt khổng nhượng thiện chợt phát hiện ra mười cái phi thiên ngân hoàng lại không thể nào cắt đứt được. Hắn tu luyện thứ pháp thuật gì mà gia xương lại chắc như thế. Trong sự kinh ngạc, khổng nhượng thiện lại làm cho mấy cái phi thiên ngân hoàng tăng thêm lực mà cắt vào người lạc bắc. Khổng nhượng thiện. Ngươi định giết hắn sao? Hiện tại trong thiên hạ chỉ có lão triệu nam, huống vô tâm, nam ly việt là biết được lai lịch thật sự của lạc bắc. Đám người vân mông sinh không hề biết lạc bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh. Bước đầu đã ngưng tụ được lưu ly kim thân. Nên khi thấy mấy cái phi thiên ngân hoàng cắt mạnh lên người lạc bắc, đám người vân mông sinh và bất nhạc thiền sư vội vàng hét lên. Không biết hắn tu luyện thứ pháp thuật gì mà da thịt còn cứng hơn cả tinh kim, Mấy cái phi thiên ngân hoàng lại bay lên cao còn khổng nhượng thiện cũng vội vàng trả lời. Bởi vì y cảm nhận được mấy cái phi thiên ngân hoàng chỉ cắt được một chút là dừng lại. Tuy nhiên một chút đó cũng tạo ra mấy vết thương khiến cho Lạc Bắc phải kêu lên đau đớn. Lạc Bắc Lạc Bắc kêu lên đau đớn cũng không phải mấy vết thương đó mà là vì lực lượng chân nguyên ẩn chứa trong mấy cái ngân hoàng đánh lên người tương đương với cơn đau khi hắn tu luyện. Còn cái thứ bị thương ngoại da thịt thì không là cái gì cả. Nhưng vừa nhìn thấy Lạc Bắc trung người mấy cái vết thương tràn ngập máu tương thì tiểu trà không nhìn được mà kêu lên kinh hãi tiểu mỹ nữ ngươi thực sự muốn nhìn hắn chết trước mắt ngươi mà không mở miệng cầu xin ta nhưng vào lúc này vân hạc tử chợt mở miệng nói với tiểu trà vốn tiểu trà đã quyết tâm cùng chết với lạc bắc trong lòng hết sức thản nhiên nhưng lúc này nhìn lạc bắc đầm đìa máu tươi đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng chương 225, muôn màu muôn vẻ bất chợt nàng chỉ thấy trong mắt vân hạc tử lóe lên một thứ tia sáng bảy màu khiến cho suy nghĩ của nàng chấn động rồi run rẩy thốt lên vân hạc tử cầu ngài cứu hắn tiểu trà trong nháy mắt lạc bắt trắng bệt khuôn mặt mà gào lên ngươi đã quên vừa rồi ta nói gì với ngươi hay sao ta nhất thời tiểu trà vừa lo lắng vừa hối hận không nói được ra thành tiếng Nàng chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ngọt rồi phun ra một bún máu. Ha ha! Tiểu mỹ nhân! Cuối cùng thì ngươi cũng chịu mở miệng cầu khẩn ta. Trong tiếng cười điên cuồng đó của Vân Hạc Tử. Lạc Bắc chỉ cảm thấy hơn 10 luồng hơi lạnh lập tức tràn vào trong kinh mạch khiến cho số chân nguyên còn sót lại bị đóng bay, chân tay và khuôn mặt của hắn đều cứng đờ, không thể nhúc nhích. Không ổn! Ngươi này ra tay giúp Lạc Bắc. Đám người Vân mong sinh biến sắc. chỉ cảm thấy trước mặt chợt xuất hiện một đám mây trôi màu trắng bao phủ một phạm vi mười dặm. Nhìn đám mây màu trắng, Vân Mông Sinh bất chấp không để ý tới một cái gì khác mà lao lên đỉnh Bắc Lạc Bắc. Nhưng Vân Mông Sinh vừa mới di chuyển thì một vần ánh sáng màu trắng đã lao tới. Pháp thuật của Vân Hạc Tử không ngờ lại quái dị như vậy. Vân Mông Sinh giơ tay chỉ nhẹ một cái, trong nháy mắt cây hoa cúc màu vàng lại xuất hiện va chạm với tia sáng màu trắng kia. Nhưng sau cú va chạm, không ngờ pháp lực dao động từ vần sáng màu trắng đó lại càng mạnh dường như hấp thu toàn bộ lực lượng chân nguyên trong pháp thuật của vân mông sinh sau khi va chạm vần sáng đó cũng không biến mất mà nó như một viên đạn lao tới khổng nhượng đạo khổng nhượng đạo vừa mới sử dụng đôi phi bạc của mình ngăn cản thì tia sáng kia liền vọt sang phía bất nhạc thiền sư trong khoảng khắc, tia sáng không ngờ giống như một viên đao xuyên qua xuyên lại giữa bốn người hơn nữa càng về sau tốc độ của nó càng nhanh Đợi cho tới khi lần thứ năm tia sáng đó lao về phía vân mông sinh, y dốc toàn lực phát ra một đạo pháp thuật va chạm với tia sáng đó thì y mới nhận ra mà hét to, không nên dùng pháp bảo va chạm với nó. Nhưng khi vân mông sinh vừa mới hét lên thì đã chậm. Âm. Tia sáng màu trắng đã xông thẳng vào đôi phi bạc khiến cho nó vỡ nát, còn sắc mặt của khổng nhượng đạo thì vàng như tờ giấy mà rơi xuống đất. Hóa ra vần sáng màu trắng đó khi lao tới người vân mông sinh. Y liền cảm nhận được pháp thuật của mình không triệt tiêu được uy lực ẩn chứa trong đó. Vốn sau khi Y phóng ra một cái pháp thuật, đang chuẩn bị phóng tiếp cái pháp thuật thứ hai thì vần sáng đó liền va chạm với cái pháp thuật thứ nhất của Y, rồi đột nhiên văng ra. Lần này, vân mông sinh liền cảm nhận được uy lực to lớn của vần sáng đó. Nhưng dường như chỉ cần ngăn cản được lực xung kích của nó là cái vần sáng đó lại bắn đi. Tương đương có một vật nặng ngàn cân đập về phía mình, Ngươi dùng quyền đánh lên đó mặc dù cảm nhận rõ là lực nặng ngàn cân nhưng khi quyền của ngươi chạm vào thì nó lập tức chuyển hướng. Pháp thuật của Vân Hạc Tử sử dụng pháp thuật để ngăn cản thì không có vấn đề. Nhưng nếu sử dụng pháp bảo để ngăn cản thì gần như trên pháp bảo đều có dung hợp chân nguyên và tinh thần của người sử dụng pháp bảo đó. Một khi va chạm với pháp bảo, nếu không chống lại được lực lượng của vần sáng thì pháp bảo sẽ bị phá còn người thi triển pháp bảo cũng bị thương nặng. Pháp thuật của Vân Hạc Tử không những có thể cuốn lấy người mà còn giống như nguyên tự ngân sát xạ tuyến của lâu dạ kinh có thể khắc chế được pháp bảo. Chỉ trong nháy mắt tới khi Vân Mông Sinh hiểu ra thì pháp bảo của khổng nhượng đạo đã bị pháp hủy và bị pháp thuật đó làm cho thương nặng. Vân sáng màu trắng làm cho khổng nhượng đạo bị thương chỉ trong chừng mấy hơi thở. Cùng lúc đó, Vân Mông Sinh và đám người bất nhạc thiền sư chỉ nghe thấy tiếng cười của Vân Hạc từ từ khắp nơi vọng tới, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu muốn cướp người từ trong tay ta thì tiếp tục tu luyện thêm 180 năm nữa hãy tới. Vân Hạc Tử Chẳng trách mà hát phong lão tổ coi thường ngươi. Nếu ngươi dám vô lễ với tiểu trà thì ta sẽ bầm ngươi ra làm vạn đoạn. Trong đám mây màu trắng, lạc bắt bị Vân Hạc Tử sử dụng chân nguyên cuốn lấy mà phi độn. Hắn không thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Cũng chẳng cảm nhận được hơi thở của tiểu trà và tiểu ô cầu. Lạc Bắc tức giận quát mắng nhưng không mắng nổi. Trong cơn giận của hắn, chân nguyên lại không ngăn cản nổi ngọn lửa tinh thần và lực chân từ khiến cho người hắn run rẩy. Lạc Bắc chỉ nghe thấy Vân Hạc Tử cười khẽ, ta đã đồng ý với tiểu mỹ nữ cứu ngươi. Nếu ngươi chết thì chuyện lớn hỏng mất. Vân Hạc Tử vừa nói câu đó, Lạc Bắc chỉ cảm thấy một làn chân nguyên từ trên đỉnh đầu mình chảy xuống rồi trong nháy mắt, hai mắt hắn tối sầm, mất đi cảm giác. Đây là đâu? chẳng biết hôn mê được bao lâu cuối cùng thì lạc bắc cũng tỉnh dậy đập vào mắt hắn là ánh dương quang chói lọi hình như là chính nọ mà điều khiến cho lạc bắc nhất thời sững sờ đó là bản thân đang ở trong một con phòng hoa lệ chiếc giường của hắn được trải đệm mới tinh chăn màn đều là gấm màu tím tản ra mùi thơm nhát. mặt đất trong căn phòng được lát bằng đá màu hồng nhạt sáng bóng tất cả vật dụng khác trong nhà đều được làm từ gỗ cây tử đằng được chạm trổ một cách tinh tế. Trên cửa sổ có một cái rèn làm bằng lụa mỏng, từng cơn gió nhẹ xuyên qua cửa sổ khiến cho tấm rèm lay động nhẹ để cho từng tia nắng mặt trời xuyên vào. Nhìn qua cửa sổ là một khoảng sân có một hòn non bộ, hai bên còn có hai cái ao nhỏ chia ra thả một ít cá trắng và đen. Tất cả cảnh tượng giống như ở trong phủ của một vị vương công quý tóc. Mà điều khiến cho lạc Bắc sửng sờ đó là hắn thấy còn có một nhà hoàng tầm 14. 15 tuổi đang gục đầu trên bàn ngủ gà ngủ gật. Lạc Bắc cố gắng ngồi dậy làm phát ra tiếng động khiến cho cô bé tỉnh dậy. Nàng lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại thì thấy Lạc Bắc ngồi dậy liền vội vàng đứng lên, công tử. Ngài đã tỉnh. Đây là đâu? Đầu óc của Lạc Bắc đã tỉnh táo hơn. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên đó là nha hoàng mặc một bộ cẩm y. Trên đầu có cắm một cây trâm nhưng lại không hề có lấy một chút pháp lực dao động. Hơn nữa, nhà hoàng mở miệng nói công tử khiến cho Lạc Bắc cảm thấy ngạc nhiên. Đây là cung thiên diễm. Công tử không biết hay sao? Tiểu nha hoàng nhìn Lạc Bắc dường như hết sức kinh ngạc. Cung thiên diễm. Lạc Bắc tỉnh táo lại liền suy nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa tinh thần và lực chân từ trong người đã hoàn toàn biến mất. Nhưng chân nguyên trong kinh mạch lại như bị đóng băng, không thể nào lưu chuyển được. Chủ nhân của ngươi có phải là Vân Hạc Tử hay không? Sau khi hít một hơi thật sâu, âm thanh của Lạc Bắc vô tình trở nên lạnh lùng. Ngài không biết tên tục của lão gia gia nhà ta, tiểu nha hoàng thấy Lạc Bắc trở nên lạnh lùng thì kinh ngạc nói, lão gia của ta họ bạch tên là Nhàn Hạc. Vân Hạc Tử! Không ngờ ngươi lại như thế này. Một cơn tức bốc lên trong đầu Lạc Bắc. Hắn lập tức đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra tới sân thì đập vào mắt hắn là tất cả lầu đài san sát không ngờ lại là một cái trang viện rộng lớn. Cái trang viện này dựa lưng vào sườn núi. Mà xung quanh đó, Lạc Bắc có thể nhìn thấy dưới chân núi có vài cái sơn thôn trải dài. Công tử! Gia chủ của ta nói ngài bị bệnh nặng. Thân thể yếu ớt. Hơn nữa, buổi tối còn phải uống rượu mừng của gia chủ cho nên sau khi ngài tỉnh lại không nên đi lại linh tinh. Lạc Bắc vừa đi ra ngoài thì nha hoàng kia kinh hoàng, vội vàng nói với Lạc Bắc. Hay cho cách sống ẩn thế. Vân Hạc Tử Chỉ cần nhìn cái sơn trang này mọi người ai cũng nghĩ đây là phủ của một vị thương nhân hay vương công đại thần chứ nào ai biết người đứng đầu bác đại yêu đạo lại ở đây. Lạc Bắc biết, Bạch Nhàn Hạc chính là Vân Hạc Tử. Mà nhìn tiểu nha hoàng thì dường như cũng không biết rằng lão gia nhà mình chính là nhân vật lợi hại nhất trong bác đại yêu đạo lừng lẫy thế gian. Hiện tại, y phục của Lạc Bắc đã được thay hết thành một bộ cẩm y màu hồng. Tóc cũng được búi lên bởi một miếng gấm. Đứng ở trong sơn trang, nghe tiểu nha hoàng gọi công tử công tử khiến hắn như không phải người tu đạo mà chỉ là một công tử nhà giàu trong thế gian. Nhưng Vân Hạc Tử càng giả bao nhiêu thì Lạc Bắc càng giận bấy nhiêu. Buổi tối còn uống rượu mừng chẳng phải là nói lão với tiểu trà chứ còn ai vào đây khác. Cho dù ta có đi loạn thì có làm sao. Nhất thời. lạc bắc không kiềm chế được cơn giận của mình mà xoay người nói với nha hoàng từ sau khi lạc bắc thu phục được thất hải yêu vương thú trên người tự nhiên sinh ra một thứ uy thế khiến cho người ta run sợ nhìn đôi mắt của hắn trận lên tiểu nha hoàng run rẩy lùi lại ba bước sắc mặt trắng bệch công tử cái này do lão gia căng dặn cho nên bỏ đi sao ta lại trút cơn giận lên đầu cô ấy nhìn thấy tiểu nha hoàng hoảng sợ tâm trạng của lạc bắc cũng trở nên yên tĩnh ta muốn nghỉ ngơi ngươi không cần phải quấy rầy ta sau khi khoác tay áo với tiểu nha hoàng lạc bắc liền xoay người về phòng đóng cửa rồi khoanh chân ngồi xuống hiện tại cho dù có tới gặp vân hạc tử cũng không được ích gì cơ hội duy nhất lúc này đó là xem mình có thể hồi phục lại chân nguyên hay không hắn sử dụng pháp thuật gì thế này Lạc Bắc có thể cảm nhận một cách rõ ràng toàn bộ kinh mạch bị đóng băng, như là bị vân hạt tử tạo một đạo cấm chế trong cơ thể hắn. Việc đầu tiên đó là phải loại trừ cấm chế đó nếu không thì không thể nào dựa vào pháp quyết tu luyện để bổ sung chân nguyên. Đối với việc loại trừ cấm chế thì Lạc Bắc có một sự ưu thế hơn những người khác bởi vì hắn đã tới cảnh giới dẫn kiếm nhập thể. Mặc dù hiện tại trong cơ thể chân nguyên gần như hết sạch nhưng khí kim thiết của tam thiên phù đồ vẫn có thể lưu chuyển theo ý của hắn. Hơn nữa sau khi tam thiên phụ đồ được chân nguyên rèn dũa nên lực lượng chân nguyên và khí kim thiết dung hợp khiến cho khí kim thiết gần như đã biến thành chân nguyên. Mặc dù không thể sử dụng giống như chân nguyên, phóng ra vẫn cần có chân nguyên tác động nhưng nếu di chuyển trong người thì không cần tới chân nguyên mà lực lượng của nó vẫn rất lớn. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại rồi chìm vào trạng thái nhập tỉnh, hắn tập trung tinh thần để dùng tam thiên phù đồ tấn công kinh mạch. Dưới sự điều khiển của hắn, tam thiên phù đồ chỉ trong một chút là đã thông, thậm chí Lạc Bắc còn nghe thấy cả tiếng âm vang khi kinh mạch được thông tắc. Nhưng điều khiến cho Lạc Bắc không thể tưởng tượng được đó là mỗi lần kinh mạch được thông xong, khí kiên thiết của tam thiên phù đồ vừa mới đi qua thì kinh mạch lập tức trở lại nguyên dạng. Tính tình Lạc Bắc vốn hết sức kiên nhẫn. Lúc trước vì mình mà khiến cho tiểu trà phải cầu khẩn Vân Hạc Tử nên làm cho hắn rồi loạn. Hiện tại, sau khi bình tĩnh, cho dù thử mấy lần không thành công nhưng Lạc Bắc cũng chẳng hề nổi giận. Đột nhiên hắn nghĩ tới, cấm chế của Vân Hạc Tử không thể thông từng kinh mạch một thì có thể đồng loạt thông tất cả các kinh mạch có khi lại bỏ được cấm chế. Nghĩ tới đây, Lạc Bắc thầm quyết tâm chia khí kim thiết của tam thiên phù đồ ra làm mười đạo mà phóng vào cả mười kinh mạch. Bốp! Bốp! Ngay lập tức, Lạc Bắc liền nghe thấy những tiếng nổ. Hơn 10 cái kinh mạch bị đóng băng liền được thông hết. Nhưng trong nháy mắt, tất cả những kinh mạch đó lại bị đóng băng. Còn khí kim thiết của tam thiên phù đồ đi lại trong kinh mạch dễ làm cho kinh mạch bị tổn thương. Hơn nữa, Lạc Bắc vốn quyết liệt cho nên lần này hắn dùng rất mạnh khiến cho cả 10 kinh mạch bị tổn thương làm cho hắn phải thốt lên một tiếng đau đớn. Vô ích Đúng vào lúc này, một âm thanh nhỏ bé chợt vọng vào tai hắn. Ai? Lạc bắt mở bừng mắt, liền thấy đứng đối diện với mình có một thiếu nữ mặc áo đen đang đứng. Thiếu nữ đó chỉ chừng 20. Nhìn thấp hơn thái thúc một cái đầu. So với chiều cao của các thiếu nữ trong thế gian thì có thể nói là lùn nhưng nhìn vóc dáng của nàng lại có thể nói là yếu điệu, khuôn mặt xinh xắn. Nơi khóe miệng còn có một cái nốt ruồi đen làm tăng thêm sự quyến rũ. Từ trên người thiếu nữ đó cũng tản ra pháp lực dao động không hề yếu. Với pháp lực dao động như vậy mà trong tình trạng bình thường thì cho dù cách mấy trăm trường, Lạc Bắc cũng cảm nhận được. Nhưng hiện giờ, chân nguyên của Lạc Bắc đã kiệt quệ lại đang tập trung phá tan cấm chế trong cơ thể nên không phát hiện ra thiếu nữ đó đi vào phòng. Vô ích Nghe thấy Lạc Bắc quát hỏi, thiếu nữ áo đen cũng không nói mình là ai mà chỉ nhìn Lạc Bắc trội lắc đầu, lão cho vào trong cơ thể của ngươi chính là huyền băng nhuyễn nọc châm, mềm mại như dòng nước. Cho dù chân nguyên của ngươi có mạnh tới mấy mà thông được kinh mạch thì Huyền Băng Nhuyễn Ngọc Châm sẽ lại ngưng tụ rồi bịt kiếm kinh mạch của ngươi lại. Huyền Băng Nhuyễn Ngọc Châm. Lạc Bắc giật mình còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy thiếu nữ đó lên tiếng, "Nếu ta giúp ngươi nhổ Huyền Băng Nhuyễn Ngọc Châm ra thì ngươi có đi giết Vân Hạc Tử hay không?" "Ngươi biết cách nhổ Huyền Băng Nhuyễn Ngọc Châm?" Lạc Bắc không nhịn được hít một hơi thật sâu. "Hiện tại ta hỏi ngươi chứ ngươi không được hỏi ta." Âm thanh của thiếu nữ vẫn như trước, không hề có lấy một chút tình cảm, ta hỏi ngươi có thể giết Vân Hạc Tử hay không? Vân Hạc Tử ta nhất định phải giết. Lạc Bắc nhìn thiếu nữ mà nói, chỉ có điều hiện tại chưa chắc ta đã địch nổi lão. Nếu ngươi có thể nhổ huyền băng nhuyễn nọc chăm tra trước thì điều đầu tiên ta muốn đó là cứu vị bằng hữu của ta mà lão bắt. Ngươi cũng không phải là người vô căn cứ. Ngươi con gái kia có được một vị bằng hữu như ngươi đúng là điều may mắn. Thiếu nữ áo đen nhìn lạc bắc rồi gật đầu, nhưng nếu ngươi không giết được lão thì đừng có mơ đưa người ta bỏ chạy. Ngươi cũng biết hắn yêu sắc như mạng sống. Nếu là người con gái lão thích thì đối với lão mà nói còn quan trọng hơn cả pháp bảo thượng đẳng. Lạc bắc gật đầu, ánh mắt trở nên hết sức kiên quyết, ta biết. Nếu thật sự không được thì ta liều mạng với lão. Tốt lắm. Thiếu nữ áo đen lặng lặng nhìn lạc bắc với ánh mắt lạnh lùng. Sau khi nhìn Lạc Bắc một lúc, nàng liền đưa tay ra, bắn một viên đá tròn màu trắng vào bụng hắn. Soạt. Soạt. Viên đá tròn vừa chạm vào bụng Lạc Bắc, hắn liền cảm nhận được huyền băng nhuyễn Ngọc Châm ngưng kết trong kinh mạch liền bị hút về phía viên đá. Một tiếng động vang lên, viên đá tròn chợt bay về tay thiếu nữ. Chỉ có điều lần này, Lạc Bắc cảm nhận được sự lạnh lẽo trong bụng biến mất hoàn toàn. rốt cuộc thì ngươi là ai mà có thể nhổ được huyền băng nhuyễn ngọc châm lạc bắc mừng rỡ như điên xong liền bình tĩnh lại lên tiếng hỏi thiếu nữ ngươi đang ở trong sơn trang của vân hạc tử vì sao lại muốn giúp ta theo cách nói của vân hạc tử thì ta là thê tử của y thiếu nữ áo đen nở nụ cười lạnh ngươi sợ tiểu trà được lão sủng ái mà lạnh nhạt với mình nên mới giúp ta phản ứng đầu tiên của lạc bắc là hỏi câu đó nhưng hắn chợt thấy không đúng Bởi vì nếu như vậy thì ngay từ đầu thiếu nữ áo đen đã không hỏi hắn có đi giết vân hạt tử hay không. Bởi vì nghe giọng của nàng thì dường như cũng muốn giết lão. Ngươi không biết tại sao nơi này lại gọi là cung thiên diễm. Thiếu nữ áo đen cũng không trả lời thẳng vấn đề của lạc bắc mà lẳng lặng hỏi lại. Lạc bắc lập tức lắc đầu. Hắn không có thời gian để vòng vo với thiếu nữ. Theo cách nói của vân hạt tử thì ta là vợ của y, thiếu nữ áo đen nhếch miệng cười. Nhưng cho dù lão nói vậy thì cũng chỉ là một trong số những thê tử mà thôi. Chính xác thì phải là một trong số 732 vị thê tử. Nếu thêm cả bằng hữu của ngươi thì chính là 733 người. 733 Lạc Bắc cảm thấy ấn lạnh. Hiện tại ngươi có còn nghĩ ta sợ bằng hữu của ngươi được sủng ái nên lạnh nhạt với ta mà ta phải giúp ngươi không? Thiếu nữ áo đen cười nhạt, ta chỉ không chịu nổi cái chỗ này nữa. Không muốn nhìn thấy cái người mà ta ghê tởm thôi. Dối trá. Lúc trước, Lạc Bắc cũng nghe nói tới rất nhiều lời bình luận về Vân Hạc Tử nhưng chưa hề có điều này. Sau khi ngẩn ra một chút, Lạc Bắc cảm thấy nặng nề mà nói với thiếu nữ áo đen, ngươi cũng bị hắn bức hiếp. Ngươi giúp ta không sợ hắn phát hiện mà ra tay với ngươi hay sao? Cái chuyện đó chỉ là chuyện trâu ria. Hơn nữa, thật sự ta không thể nào chịu nổi chỗ này nữa, không muốn nhìn thấy lão. Thiếu nữ áo đen nhìn lạc bắc nói, ngươi chỉ cần biết lão xây dựng sơn trang này, đặt tên nó là cung thiên diễm đó là vì muốn tập trung đủ ngàn thiếu nữ đẹp tuyệt trần, để thỏa mãn tâm lý biến thái của lão. Lão không từ bất cứ một thủ đoạn nào, cho dù chúng ta có muốn ra tay với lão thì lão luyến tiếc mà không giết bớt một người trong số chúng ta. Bởi vì nếu giết mất một người thì lão sẽ phải mất thời gian để đạt tới con số một ngàn. Lạc bắc sửng sốt Hắn chỉ biết thế gian có rất nhiều người có thể bỏ qua được sự cố chấp của mình. Chẳng hạn như có người chấp nhận bán đứng người thân của mình, bằng hữu chứ không chịu bỏ ra một chút tiền, thà để cho tiền đè chết mình còn hơn. Có một số người lại bỏ qua hết thảy mọi thứ vật chất chỉ liên tục theo đuổi quyền lực. Nhưng quả thật hắn không thể tưởng tượng được người tu đạo như Vân Hạc Tử lại còn có sự cố chấp như thế. Chương 226, khác Thường Bởi vì có thể thấy được trên thế gian không hề có tiên Phật thật sự, cho dù là người tu đạo có tu vi cao tới đâu thì chẳng qua cũng là người, không phải thần cũng chẳng phải Phật. Ngươi yên tâm Hắn không hề cảm thấy mệt mỏi với cái loại chuyện này đâu. Thiếu nữ áo đen nhìn lạc bắt rồi nói tiếp, rõ ràng không phải là người sống trong trần thế nhưng lão lại cứ muốn phải có lễ thành hôn, biểu hiện không phải lão chỉ muốn giữ mà muốn cưới thành thê tự chính thức. Nhưng điều khiến cho lão cảm thấy đắc ý nhất đó là cho dù có người tu vi cao hơn mình nhưng không một ai lại có được một ngàn người vợ tuyệt đẹp như lão cả. Vì vậy mà trước đêm nay, không biết lão đối với vị bằng hữu của ngươi thế nào? Chỉ còn nửa ngày nữa. lạt Bắc nhìn thiếu nữ xinh xắn trước mặt mà nói, ngươi có thể giúp gì được cho ta nữa không? Nếu không thì ta không thể là địch thử của lão. Số đan dược này ngoài việc bổ sung chân nguyên của ngươi ra thì ít nhất còn có thể nâng cao tu vi của ngươi. Thiếu nữ áo đen cầm một cái bình ngọc màu tím ném cho lạc bắc, ta còn có thể đưa ngươi tới một chỗ. Tại sao ngươi lại chọn ta? Lạc bắc vừa mới hé cái bình ra thì sắc mặt liền thay đổi. Mặc dù hắn không có sự hiểu biết đối với đan dược nhưng nhìn mấy viên đan dược trong bình. Ngửi mùi hương của nó, lạc bắc có cảm giác như hấp thu rất nhiều linh khí. Dược lực của thứ đang dược này hoàn toàn hơn hẳn thứ đang dược mà Mộ Hàm Phong đưa cho Thái Thúc. Thứ đang dược này cho dù những môn phái luyện đang cũng rất khó lấy ra tặng cho người khác. Đang dược như vậy cho dù là Vân Hạc Tử cũng rất quan trọng. Lúc trước, Lạc Bắc nói với thiếu nữ hiện tại mình không phải là đối thủ của Vân Hạc Tử, còn thiếu nữ đưa thứ đang dược này cho Lạc Bắc thì hiển nhiên là rất coi trọng hắn. Vì vậy mà Lạc Bắc mới hỏi một chút. Bởi vì Lão nói với ta... ngươi có thể trốn thoát khỏi tay huống vô tâm hơn nữa tu vi phi kiếm của ngươi chỉ còn một chút nữa là có thể ngưng tụ được bản mệnh kiếm nguyên lão nói ta phải để ý ngươi cẩn thận không để ngươi xảy ra chuyện thiếu nữ áo đen nhìn lạc bắt nói nếu lão đã e ngại ngươi thì chứng tỏ ngươi có thể đối phó được với lão hơn nữa ta quan sát ngươi một lúc thì thấy sau khi ngươi tỉnh lại cũng hoàn toàn bình tĩnh rõ ràng là khác với mọi người hơn nữa Người tu luyện phi kiếm nên đó là toàn bộ lý do. Trang viện của Vân Hạc Tử, lầu đài chồng chất kéo dài lên tới trên núi. Có thể nói Phủ Vương Hầu, Phú Gia trong thế gian so với những gia đình bình thường có một sự chênh lệch khó mà tưởng tượng được. Dưới ánh mặt trời rực rỡ sau giờ ngọ, thiếu nữ áo đen và lạc bắc nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng. Thiếu nữ áo đen đi trước còn lạc bắc thì bước theo sau. Một nam một nữ có thể nói là trai tài gái sắc nhưng thiếu nữ lại quá lạnh lùng còn Lạc Bắc thì quá cương quyết. Vì vậy mà hai người đi với nhau vô hình khiến cho người ta cảm thấy lạc lòng. Trang viên của Vân Hạc Tử có hơn 700 thiếu nữ tuyệt sắc nhưng thiếu nữ và Lạc Bắc đi cùng nhau lại cố tình tránh khỏi đám nha hoàng và người làm cho nên trên đường hai người đi lại giống như một cái trang viên không có người. Thiếu nữ áo đen và Lạc Bắc đi với nhau thẳng lên cao. Đi ra phía sau nói một lúc. Thiếu nữ áo đen đang cúi đầu bước từ từ đột nhiên dựng lại. Từ sau bức tường trắng trên sân đạo chợt có một thiếu nữ mặc cung trang màu xanh biếc bước ra. Thiếu nữ đó cũng không quyến rũ như thiếu nữ áo đen, vóc người hơi gầy mà sắc mặt cũng tai tái. Nhưng tất cả những điều đó lại tạo ra một thứ cảm giác khó nói ra lời, khiến cho người ta cảm ấy thương tiếc. Chỉ cần nhìn vóc dáng yếu ớt như bị bệnh của nàng cũng đủ có suy nghĩ như vậy. Thiếu nữ khiến cho người ta nhìn thấy phải nảy sinh lòng thương tiếc bước ra đối mặt với thiếu nữ áo đen cứ như vô tình gặp mặt. Tuy nhiên câu nói tưởng như vô tình của nàng lại cho thấy đây không phải là một sự vô tình. Tỷ tỷ Thiếu nữ mặc trang phục màu xanh nhìn qua hơi có chút lo lắng. Vóc người của nàng còn thấp hơn cả thiếu nữ áo đen, tỷ đi theo phu quân trong thời gian dài nhất cho nên phu quân cũng tin tưởng tỷ nhất, vì vậy mà mới để cho tỷ canh chừng hắn, không cho hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng tại sao tỷ lại muốn giúp hắn vào trong cấm địa? Nguyễn Đại Mi thiếu nữ áo đen hơi cau mày, "Phu quân, lão có thể coi như phu quân của ta." Mùi hỏi thật hay. Cùng bởi vì ta ở với lão lâu nhân cho nên mới càng hiểu rõ lão là một người có thứ dục vọng biến thái mà khắp thiên hạ không có được người thứ hai. Tỷ, tại sao tỷ lại nói những điều như vậy? Thiếu nữ áo xanh mà thiếu nữ áo đen gọi là Nguyễn Đại Mi kinh ngạc nhìn sang. tại sao lão không phải là phu quân của chúng ta nói nhiều vô ích thiếu nữ áo đen lạnh lùng nhìn uyển đại mi bây giờ mùi biết ta đưa hắn vào cấm địa có phải định nói cho lão biết không cái này uyển đại mi hơi do dự một chút rồi cắn môi tỉ giúp người ngoài đối đầu với phu quân thì muội phải nói cho phu quân biết phu quân trong mắt thiếu nữ áo đen chợt trở nên tức giận uyển đại mi đầu óc ngươi đúng là ngu ngốc Hắn nói với chúng ta là cùng sông tu nhưng bao nhiêu năm qua có ai nhận được cái gì tốt thật sự từ hắn chưa? Mặc dù hợp tịch sông tu với hắn khiến cho nhan sắc của chúng ta trăm năm không già nhưng trong người chúng ta như có cấm chế của hắn. Chỉ cần đi ra khỏi trang viên là sẽ bị y phát hiện. Ngươi thích vĩnh viễn bị nhốt ở đây nhưng ta thì không chịu nổi nữa. Hôm nay ngươi đừng có ngăn ta. Tỷ tỷ Nguyễn Đại Mi lắc đầu nói, tỷ nghĩ hơi cực đoan một chút. Chúng ta ở trong này chẳng phải lo nghĩ gì thì có gì không tốt. Tỷ chỉ nghĩ ra ngoài mới sung sướng nhưng tỷ có nghĩ tới ở đây chúng ta được phu quân bảo vệ không phải lo lắng tới chuyện gì khác, yên tâm mà tu luyện không. Không ngờ lại có kiểu tự lừa mình như vậy. Ánh mắt của thiếu nữ áo tím trở nên lạnh như băng, yên tâm tu luyện. Bị giam cầm ở đây cho dù trường sinh thì có ít gì. Còn chẳng bằng ở ngoài thoải mái mà bị người ta giết cũng được. Đó chẳng qua là suy nghĩ của một mình tỷ. Ánh mắt của Uyển Đại Mi hơi giận dữ. Tỷ tỷ không được quên, ngoài trừ tỷ ra thì trong cung thiên diễm còn có bao nhiêu người nữa. Tỷ không nên vì suy nghĩ ích kỷ của mình mà phá hủy cung thiên diễm để cho nhiều tỷ mùi chết vì tỷ. Ích kỷ sao? Thiếu nữ áo đen nở nụ cười lạnh, tại sao ta lại dẫn hắn đi theo đường này tới? Mỗi ngày vân Hạc tử đều tỉnh tu, phần lớn chúng ta không hề tĩnh tu. ngươi có thể phát hiện ra tay thì chẳng lẽ những người khác lại chết không có ai phát hiện ra ta đưa hắn tới đây sắc mặt của uyển đại mi trở nên trắng hơn nàng chợt nghĩ tới điều thiếu nữ áo đen nói không hề sai hiện tại chỉ có hai người đứng ở đây còn vân hạc tử không tới đây thì chỉ có một chuyện đó là ngoại trừ mình ra tất cả mọi người đều ngầm đồng ý với việc thiếu nữ áo đen làm hoặc giả như không biết nghĩ như vậy khiến cho uyển đại mi trở nên rối loạn nàng hơi lắc đầu nói không được dù sao thì tỷ định hại phu quân là không đúng ta nhất định phải nói cho người biết nói xong nguyễn đại mi cương quyết ngẩng đầu tỷ tu vi của tỷ mặc dù cao hơn nhưng nếu hai chúng ta đấu với nhau thì chỉ sợ tỷ không có cách nào che giấu được phu quân thiếu nữ áo đen không nói gì chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía sau nguyễn đại mi mà cười lạnh Uyển Đại Mi hơi hoảng sợ quay người lại thì phát hiện ra ở trong một cái đình cách đó không xa có một thiếu nữ áo trắng ngồi đó từ lúc nào. Gương mặt của thiếu nữ áo trắng đẹp tuyệt trần, có thể dùng mấy từ quốc sắc thiên hương để hình dung. Nhìn gương mặt của nàng lại lạnh như băng. Nàng khẽ quay người rồi nói một câu hết sức đơn giản, ta cũng muốn để cho hắn thử xem. Ngươi đừng có mong báo tin, nếu không thì chỉ có chết. Dưới ánh mặt trời giữa trưa khiến cho rất nhiều nha hoàng và sai dịch đi trong sơn trang mặt đỏ ửng, Mà gần như tất cả trang viện lại có một sự yên tĩnh kỳ lạ. Còn trên con đường núi, ba người con gái đứng đối diện với nhau trong một bầu không khí hơi quái dị. Từng tia nắng xuyên qua tán lá cây chiếu xuống mặt đất đầy lá rụng. Một tay lạc bắc vô tình chợt xoa xoa ngực. Không biết thiếu nữ áo đen đưa cho lạc bắc thứ đang dược gì. Hắn cũng mới chỉ thử có một viên nhưng không ngờ dược lực của nó xông lên làm cho Lạc Bắc thấy khó chịu. Dược lực cực mạnh cơ bản không theo sự khống chế của Lạc Bắc. Nó vừa vào trong cơ thể liền như hóa thành vô số tia lửa vọt vào trong các kinh mạch của Lạc Bắc. Thậm chí xâm nhập vào trong máu thịt của hắn. Mà dược lực tràn vào ngực bụng giống như được châm thêm ngọn lửa mãnh liệt làm cho nó bốc cháy khiến Lạc Bắc vô cùng đau đớn. Chương 227, Vết Kiếm Mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng dược lực của nó đúng là không tầm thường Cơ bản Lạc Bắc không cần phải dẫn đường nó cũng tự động lưu chuyển. Hơn nữa, điều khiến cho Lạc Bắc kinh ngạc đó là đầu tiên chúng không phải bổ sung chân nguyên mà là chữa trị một số tổn thương trong cơ thể của hắn rồi sau đó mới thẩm thấu tẩy rửa máu thịt và kinh mạch. Cái cảm giác này giống như khi Lạc Bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh, chân nguyên rèn luyện thân thể của hắn. Sự khác biệt đó là dược lực đó mặc dù mang tới cho người ta cảm giác nóng bỏng nhưng thực chất lại hết sức âm nhu. Cơ bản không hề có sự cương mạnh giống như chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh xé rách kinh mạch. Nó giống như rót dầu vào da trâu rồi sau đó mang da trâu ra hông khô, sau đó lại từ từ rót vào tiếp. Từ từ cảm nhận cái cảm giác đó, cuối cùng lạc bắc cũng có thể cảm nhận thấy trong kinh mạch khô của mình bắt đầu có chân nguyên màu vàng chảy rồi từ từ biến thành một dòng suối nhỏ. Đồng thời, hắn cũng phát hiện kinh mạch của mình lại càng thêm vững chắc. Mặc dù độ rộng lớn của nó không thay đổi nhưng dường như có thể kéo dài và mỏng hơn mà rất khó bị vỡ. Cứ như vậy mặt kích thước của kinh mạch không thay đổi nhưng trong cùng một thời gian chân nguyên đi qua có thể được nhiều hơn. Hiển nhiên là thứ đang dược mà thiếu nữ áo đen đưa cho hắn có công hiệu sánh được với càng khôn nhất nguyên đan. Điều khác biệt đó là công hiệu lớn nhất của càng không nhất nguyên đang là có thể khiến cho thân thể của người tu đạo trở nên dẻo dai. Còn loại đan dược màu đỏ này thì lại có công hiệu với kinh mạch. Một cái cứng trắng còn một cái mềm dẻo. Sau khi đưa tay vỗ ngực, Lạc Bắc cũng không có thời gian để cảm nhận điểm tốt của nó mang tới, hắn chỉ thầm nhủ rằng nhân họa đắc phúc mà thôi. Thậm chí trong đầu hắn cũng không hề nghĩ tới Vân Hạc Tử cũng tạm thời chẳng nghĩ tới thái thúc và tiểu trà. Bởi vì hắn phát hiện ra chỗ mà thiếu nữ áo đen đưa mình tới cũng rất khác thường. Thiếu nữ áo đen đưa lạc bắc tới chỗ này là chỗ nào thì ngay cả nàng cũng không biết. Bởi vì ngọn núi phía sau không nằm trong phạm vi của Sơn Trang. Lời nói của Vân Hạc Tử cũng không phải là hoàn toàn lừa dối. Mỗi người con gái của lão đều nhận được một bộ công pháp. Tu luyện thứ công pháp này có thể có được mấy trăm năm tuổi thọ, nhàn sắc không già, còn người trong thế gian thì coi đó là trường sinh bất lão. Nhưng Vân Hạc Tử lại tạo ra một thứ cấm chế cổ quái trong sơn trang giúp cho lão có thể cảm nhận được bất cứ một thiếu nữ nào tu luyện công pháp của mình có ý định ra ngoài. Vì vậy mà mặc dù thiếu nữ áo đen ngày nào cũng nhìn thấy ngọn núi nhưng không thể nào bước vào đó. Vân Hạc Tử có thể để mặc cho các nàng đi lại trong sơn trang nhưng không chấp nhận cho họ ra bên ngoài. Thiếu nữ áo đen chỉ nghe Vân Hạc Tử nói ở sau núi có một thứ rất có ít lợi đối với những người tu luyện tới một cảnh giới nhất định của phi kiếm. Mà nàng cũng nghe Vân Hạc tử nói nếu như không có gì xảy ra thì Lạc Bắc có thể tiến tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên cực nhanh. Vì vậy mà thiếu nữ áo đen mới để cho Lạc Bắc đi lên ngọn núi, còn ở đó có gì thì nàng không biết. Lớp đá của ngọn núi có màu xanh đậm. Loại đá này ở vùng Trung Châu có tên là đá thanh cương, là một thứ mà phần lớn các gia đình dùng để xây nhà. Cây cối mọc trên núi không có gì đặc biệt so với những nơi khác. Tuy nhiên khi đặt chân lên ngọn núi, Lạc Bắc liền cảm nhận được một làn hơi thở khác thường. Càng đi lên, làn hơi thở đó càng lúc càng mạnh. Thứ hơi thở đó đầu tiên khiến cho Lạc Bắc cảm nhận được một sự hùng mạnh dường như hết sức lợi hại. Thứ đó như được nuôi dưỡng ở sau núi. Tuy nhiên cái thứ hơi thở đó không phải là do pháp lực dao động, thậm chí nó còn mang tới một thứ cảm giác gần gũi. Hơn nữa, càng đi lên, Lạc Bắc càng cảm nhận được trống ngực của mình mạnh thêm. Cái này thực sự không phải là do tác dụng của dược lực mà là do thứ hơi thở kia. Dường như nó chỉ chờ Lạc Bắc tới đây vậy. Rốt cuộc cái gì ở trong đó? Đang đi lên núi, Lạc Bắc đột nhiên dừng lại. Còn thiếu nữ áo trắng ngồi trong cái đình trên con đường lên núi cũng chợt ngẩng đầu mà thốt lên câu nói đó. Ta cũng muốn biết. Đó cũng là lý do mà ta để cho hắn lên đó. Thiếu nữ áo đen lên tiếng. Nhưng khi nàng nói ra câu nói đó thì ánh mắt lại nhìn về phía một cái thôn trang ở cách đó không xa. Mà dường như chỉ tới lúc nhìn về phía đó, trong mắt nàng mới có một chút gì đó ấm áp. Lạc Bắc đột nhiên dừng lại cũng bởi vì trước mặt đã không còn đường. Trước mắt hắn lúc này là một cái khe rất sâu. Ngọn núi ở phía sau trang viên của Vân Hạc Tử không thể bằng được với núi ngoại Nhận. Nhưng những cái khe ở đó cùng lắm là chỉ sâu tới mười trượng. Tuy nhiên cái khe trước mặt Lạc Bắc không ngờ nhìn như xuyên qua cả ngọn núi, chui tận xuống lòng đất. Tại sao trên một ngọn núi thế này lại có một cái khe như vậy? Hơn nữa, thứ hơi thở cổ quái kia được lan ra từ chính cái khe này. Cái khe sâu không thấy đáy nằm ngay trước mặt nhưng Lạc Bắc không cần phải xuống tới tận đáy bởi vì mỗi một tảng đá nơi đây đều có đầy thứ hơi thở đó. Cái cái khe rộng chừng mười trượng, dài một dặm và sâu không thấy đáy. Mà hai bên vách của cái khe đều trơn nhẵn giống như gương. Cho dù có một người thợ giỏi tới đâu đi chẳng nữa đến đây mài thì cũng không thể làm được như vậy. Bởi vì cái khe này rõ ràng là một vết kiếm. Khi Lạc Bắc nhìn xuống cái khe đó thì hắn cũng nhận ra đây là một vết kiếm. Bởi vì khi nhìn hai bên vách núi, Lạc Bắc cũng có thể cảm nhận được thứ hơi thở cổ quái đó chính là kiếm ý. Ai mà để lại một vết kiếm như thế này? Lạc Bắc đứng bên vách khe mà lòng tràn ngập sự rung đồng. Từ khi Lạc Bắc ra khỏi Thục Sơn, số lượng cao thủ tu luyện kiếm mà Lạc Bắc gặp còn nhiều hơn những người tu đạo khác rất nhiều. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng đã nhìn thấy người có tu vi phi kiếm cao nhất hiện nay ra tay. Ngày đó, một kiếm của Yến Kinh tà tiêu diệt khuất đạo tử có thể nói là long trời lỡ đất. Tu vi phi kiếm của Lạc Bắc mặc dù tăng lên rất nhiều phần lớn là nhờ vị bằng hữu vô danh mà hắn gặp ở thiên nhược quật. Không thể nghi ngờ rằng Yến Kinh Tà là người có tu vi phi kiếm cao nhất trên đời. Nhưng Lạc Bắc cũng có thể khẳng định cho dù Yến Kinh Tà thì cũng không thể để lại được một vết kiếm như vậy. Bởi vì từ trực giác của mình, Lạc Bắc phát hiện ra kiếm ý từ vết kiếm trước mặt so với một kiếm kia của Yến Kinh Tà còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhìn cảnh vật xung quanh, Lạc Bắc biết một kiếm này đã xuất hiện ở đây nhiều năm, tuy nhiên kiếm ý của nó vẫn còn ngưng tụ ở đây không mất đi. Không hiểu người tạo ra vết kiếm này có tu vi như thế nào mới có thể làm được điều đó. Thứ kiếm ý này đối với người khác mà nói có lẽ không có cảm giác nhưng Lạc Bắc lại có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng. Lạc Bắc ngồi xuống bên cạnh cái khe với một sự thành kính. Hắn lặng lặng cảm nhận kiếm ý tản ra tù đó. Không gì không phá được. Lạc Bắc chợt hiểu được tại sao cảm giác đầu tiên của mình với thứ hơi thở này lại quen thuộc và gần gũi đến vậy. Đó cũng chính là sự tin tưởng với phi kiếm của chính mình, như tin tưởng đồng bọn, bằng hữu của mình. Thứ kiếm ý thế này Lạc Bắc có thể cảm nhận được ở trong tam thiên phù đồ, cũng chính nhờ lĩnh hội được phi kiếm đó mà lúc trước tu vi phi kiếm của hắn mới tiến một bước thật nhanh. Nhanh, sắc bén, còn có. Lạc Bắc tĩnh tâm cảm giác dường như đó là thứ mạnh nhất trong thứ kiếm ý này. Nhưng hắn biết đó chỉ là vỏ ngoài của một thanh kiếm còn bản chất của nó mới là điều quan trọng nhất. Bao dung. Lạc Bắc cảm nhận được người thi triển nhát kiếm này là một người vô cùng khoan dung, như có thể bao bọc lấy toàn bộ trời đất. Vì vậy mà một kiếm của y dường như có thể bao trọn lấy cả đất trời vào bên trong khiến cho nó có được uy lực như vậy. Không có ta. Nhưng điều khiến cho Lạc Bắc để ý nhất lại là một thứ rất nhỏ trong kiếm ý nhưng dường như nó lại là bộ phận quan trọng nhất của nhát kiếm. Người phát ra một kiếm này dường như cơ bản quên mất sự hiện hữu của mình. Như tất cả chân nguyên, khí huyết thậm chí cả thần hồn cũng đều dung hợp vào đó mà phát ra. Một nhát kiếm đó khi được thi triển dường như đã không còn người thi kiếm mà chỉ còn có một mình nó. Hiển nhiên tu vi của người này đã đạt tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên đại thành. Nhưng cho dù thế nào thì mới có thể đạt tới cảnh giới quên mình. Biến bản thân trở thành một kiếm không gì không phá được như vậy. Lạc bắt mở mắt. Khi nhìn thấy hai bên vách khe thẳng tắp, Bỗng loáng thì đột nhiên hắn liền hiểu ra. Chương 228: Một chiêu kiếm nguyên. Không gì không phá được, bất khuất, bao dung và hoàn toàn quên mất bản thân. Bao nhiêu hình ảnh chợt trôi qua trong đầu Lạc Bắc. Cảnh tượng ngày đó hắn cố hết sức cuối cùng cũng có được Tam Thiên Phù Đồ. Ngày đó, Thái Thúc đối mặt với hàng Thanh Phong, đối mặt với cả trăm cao thủ nhưng vẫn không hề chùn bước rồi uy thế của yến kinh tà lời nói của nguyên thiên y trước khi tới thục sơn hiện tại nhìn vết kiếm do kiếm ý tạo ra nó giống như một tia sáng xuyên qua sương mù làm cho lạc bắc và tam thiên phù đồ trong cơ thể như dung hợp với nhau không hề có lấy một dấu hiệu nhỏ khí kim thiết của tam thiên phù đồ trong cơ thể lạc bắc đã được rèn luyện giống như thanh tiểu kiếm màu vàng thì bây giờ chật tỏa ra ánh sáng rực rỡ mà bay nhanh Khí kim thiết lưu chuyển nhanh cùng với chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh trong người lạc bắc cùng chạm vào nhau. một tia vọng niệm thiên trường sanh kinh với tốc độ kinh người chợt thẩm thấu vào trong khí kim thiết mà dung hợp với nó hoàn toàn. Dường như chỉ trong chốc lát, lạc bắc liền cảm nhận được thứ dược lực từ viên đang dược màu đỏ đã gần như không còn. Mà chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh trong cơ thể của hắn cũng gần như biến mất. Chẳng khác nào khí kim thiết cần phải có cây chù y nặng tới cả vạn cân để rèn nó nhưng chân nguyên của hắn thì chỉ như một cây chù y nhỏ nặng 200 cân mà thôi. Không hề có lấy một chút do dự, lạc bắt nuốt từng viên đang dược màu đỏ. Dược lực của từng viên đang dược tan ra giống như dầu sôi được tưới vào trong lò khiến cho ngọn lửa càng mạnh thêm. Chân nguyên trong cơ thể lạc bắt từ một dòng suối nhỏ biến thành một con sông lớn. Dưới lực lượng của chân nguyên cọ rửa, Tia khí kim thiết từ từ như biến thành một viên hộ phách trong suốt. Thứ tinh thể đó sau khi được chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh chảy qua liền biến thành giống như giọt nước rất khó phân biệt. Nó có thể hòa tan vào trong chân nguyên mà chân nguyên cũng như có thể tan vào trong nó. Ngay vào lúc này, đôi mắt đang nhắm chặt của lạc bắt trở nên ương ước. Sư phụ, cuối cùng thì con cũng có thể trở về La Phù. Nhưng con không biết mình còn có thể về được tới đó không? Bởi vì người đã nói với con rằng làm việc không thẹn với lòng. Tu vi của Vân Hạc Tử hơn xa con. Nếu con chết trong tay lão thì người có báo thù cho con không? Lạc Bắc mở mắt, toàn tâm toàn ý quay về phía la phù mà dập đầu ba cái. Vân Hạc Tử nhìn hoàn toàn chính xác. Đúng là Lạc Bắc có thể nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên. Đối với người tu luyện pháp quyết phi kiếm mà nói thì vết kiếm này thật sự có tác dụng. Ít nhất đối với Lạc Bắc mà nói thì vết kiếm đó cũng với những tích lũy ban đầu khiến cho hắn thật sự ngưng tụ được bản mệnh kiếm nguyên. Nếu có người trên thế gian biết được có người tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên nhanh như vậy thì cho dù người đó là Yến Kinh Tà cũng phải cố giữ một đệ tử như vậy. Lạc Bắc cũng hiểu rõ, sư phụ của mình không thích lễ nghi phiền phức của thế gian. Nhưng đối với hắn mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn quyết tâm như vậy cho dù lúc nào bản thân cũng muốn được trở lại đó. gặp lại sư phụ của mình giống như thái thúc tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu bất chấp phải bỏ đại đạo trực chỉ thúy hư quyết quyết định như vậy lạc bắc biết mình có khả năng không thể trở lại tới la phù tuy nhiên hắn hoàn toàn khẳng định nếu lúc này nguyên thiên y biết hắn làm vậy cũng sẽ không hề trách nhưng đúng vào lúc này lạc bắc lại nghe từ xa thiếu nữ áo đen đột nhiên hét lên tiếng hét của thiếu nữ cắt đứt dòng suy nghĩ của lạc bắc kéo hắn quay trở về với thực tại Nó khiến cho Lạc Bắc vội vàng lao đi mà không hề để ý chân nguyên lưu chuyển trong cơ thể so với dĩ vãng đã có sự khác biệt. Cùng lúc đó, trong nội cung dưới lòng đất, trong một cái trận pháp do rất nhiều ngọc thạch bố trí tạo ra, Vân Hạc tử thở dài ảo não. Lão thầm nghĩ, lão quỷ. Chẳng lẽ bộ công pháp này cần phải có một ngàn thiếu nữ thì mới có công hiệu? Còn trước khi đó thì uy lực của nó cơ bản không thể hiện được. Tình hình trên sơn đạo có chút quái dị. Ngoại trừ Lạc Bắc, thiếu nữ áo đen, Nguyễn Đại mi và thiếu nữ lạnh lùng trong cái đình kia ra thì còn có thêm hai thiếu nữ nữa. Hai thiếu nữ vừa mới xuất hiện thì một người không thể nói là yếu điệu mà thậm chí còn dùng cùng từ khôi ngô để hình dung. Người đó mặc trang phục màu lục, cao hơn Lạc Bắc một nửa cái đầu. Vóc dáng của nàng mang tới cho người ta một cái cảm giác trắng chắc. Nếu chỉ nhìn dáng người hay khuôn mặt thì không thể nói nàng là mỹ nhân nhưng xét tổng thể thì lại hết sức cân xứng. Nếu để nàng mặc thêm một bộ nhuyễn giáp thì giống hệt với một nữ tướng của một số bộ tộc thiểu số. Những thiếu nữ trong trang viên của Vân Hạc Tử có thể nói là muôn màu muôn vẻ, mỗi người một nét. Tuy nhiên lúc này, mỹ nữ đó lại bị một thiếu nữ khác chọc lấy gáy như sách một con gà. Thiếu nữ áo tím chọc lấy gáy mỹ nữ kia cũng giống hệt với mỹ nữ áo trắng trong đình. Gương mặt xinh xắn nhưng lạnh lùng. Đôi mắt của nàng có màu xanh da trời. Nhìn nàng giống như một thiếu nữ ba tư, tuy nhiên cho dù là thiếu nữ ba tư thì nàng cũng vô cùng xinh xắn. Khi Lạc Bắc lướt tới thì đột nhiên nhìn thấy ngoài thiếu nữ áo đen ra còn có thêm bốn mỹ nữ nữa thì sững sờ. Mà tất cả những người còn lại cũng không ngờ được Lạc Bắc đột nhiên lại xuất hiện. Thường Nguyệt! Chẳng trách được ngươi lại đưa hắn tới sau núi. Trầm mặc một lúc, thiếu nữ mặc áo tím đang xếp thiếu nữ có vóc dáng cao lớn kia liền mở miệng nói với thiếu nữ áo đen. Câu nói đó vang lên liền phá vỡ bầu không xích im lặng. Thiếu nữ áo đen lạnh lùng nhìn thiếu nữ áo tim mà nói, ngươi làm vậy có ý gì? Câu hỏi của thiếu nữ áo đen hiển nhiên là đối với thiếu nữ áo tím kia đang sách thiếu nữ cao lớn. Không có gì. Thiếu nữ áo tím cười cười, ta chỉ không muốn cô ấy phá hỏng cái trò hay này thôi. Ánh mắt của uyển Đại mi sáng rực lên nhưng nét mặt buồn bã của nàng lại thêm một chút. Hóa ra không chỉ một mình nàng muốn đi báo cho Vân Hạc Tử nhưng hiện tại người đó cũng đã bị bắt. Ngươi cũng muốn giết Vân Hạc Tử. Sắc mặt của thiếu nữ áo đen dễ nhìn hơn một chút. Mặc dù tu vi của hắn đã tới bản mệnh kiếm nguyên. Nhưng ta không biết hắn có thể giết được Vân Hạc Tử hay không. Thiếu nữ áo tím lắc đầu, ta vừa nói rồi, chỉ là không muốn bỏ qua trò vui này. Những ngày qua quả thực rất buồn chán. khó lắm mới có được chuyện thú vị như vậy thì làm sao có thể để cho nó hỏng được hiện tại vân hạc tử đang tĩnh tu sắc mặt của thiếu nữ áo đen thoáng trở nên dễ coi hơn một chút bởi vì nàng biết thiếu nữ áo tìm nói rất thực tế mặc dù nàng cảm nhận được lạc bắt khác với những người tu đạo nhưng nàng vẫn không ngờ được lạc bắt lại xen vào câu hỏi đó a thiếu nữ áo tím nghe thấy lạc bắt hỏi như vậy liền nhướng mày nở nụ cười như muốn trêu tức Thì sao? Nếu hiện tại y đang tỉnh tu thì chính là thời điểm tốt nhất để giết y lạc bắt lẳng lặng nhìn thiếu nữ áo tím mà nói. Đừng nói là thiếu nữ áo trắng hay thiếu nữ có màu da trắng như tuyết, tất cả đều là những người có nhan sắc đẹp tuyệt trần. Tuy nhiên sau khi đột phá tới bản mệnh kiếm nguyên, lạc bắt lại hết sức bình tĩnh. Thật ra đây chính là cái gọi là cảnh giới kiếm tâm trong pháp quyết phi kiếm. Người có tu vi đột phá tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên. Tâm trang sẽ giống như một thanh kiếm hết sức trầm tĩnh. Cái này càng thú vị Thiếu nữ áo tím hơi kinh ngạc nhìn lạc bắt rồi cười cười lắc đầu Có điều như thế này vẫn chưa đủ Với hơi thở hiện tại của ngươi Cho dù là hắn đang tĩnh tu thì chỉ sợ ngươi vừa mới tới gần hắn trong vòng năm Mười trường đã bị hắn phát giác Thiếu nữ áo đen đột nhiên nở nụ cười lạnh nhìn thiếu nữ áo tìm rồi nói Vậy người còn chờ cái gì? Chương 229, một đôi mắt màu vàng, ta muốn chuyện này thêm thú vị hơn một chút. Thiếu nữ áo tím quay đầu nhìn lạc bắc, vân hạt tử tu luyện thất xảo di thiên đại pháp. Điểm lợi hại nhất của thứ pháp quyết này đó là thứ nhất đạo pháp thuật của hắn có thể có tác dụng mấy lần. Cho dù người sử dụng pháp thuật hay pháp bảo nào ngăn cản thì pháp thuật của hắn cũng sẽ hấp thu một phần lực lượng chân nguyên rồi phản lại lên người đối thủ. Càng về sau, lực lượng của nó càng mạnh. có thể nói là nó chuyên sử dụng để phá pháp bảo, không sợ quần công. Còn mặt khác là pháp thuật thất xảo di thiên trấn của hắn có thể bao phủ phạm vi mấy trường. Một khi ở trong phạm vi thi triển pháp thuật của lão thì giác quan thứ sáu, pháp thuật sẽ bị chậm đi, còn bản thân của lão thì không bị ảnh hưởng. Vốn mỗi buổi chiều, Vân Hạc Tử đều tỉnh tu ít nhất hai canh giờ. Nhưng hôm nay lão lại ra khỏi địa cung sớm hơn một canh giờ. Bởi vì lão đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mà mình chưa suy tính cẩn thận. Nếu huống vô tâm tìm đến ta thì ta có thể trốn thoát. Nhưng nơi này. Lúc trước khi lão đưa tiểu trà về đây thì chỉ nghĩ nếu huống vô tâm muốn tìm mình thì lão cho dù không đánh lại cũng có thể trốn thoát. Nhưng sau khi đưa tiểu trà về tới nơi này. Vân Hạc Tử đột nhiên nghĩ tới cho dù mình có trốn được thì chỗ này chắc chắn cũng không còn. 733. Chỉ còn hơn hai trăm mấy chục người nữa thì cho dù huống vô tâm có tới đây ta cũng không sợ. Có điều hiện tại cần phải nhanh chóng thay đổi chỗ ở, không để cho hắn tìm tới đây mới được. Nghĩ như vậy nên khi Vân Hạc Tử đi ra khỏi địa cung có chút mất bình tĩnh. Đây chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt. Vân Hạc Tử phát hiện ra tình thần mình có chút mất bình tĩnh thì cả kinh. Bởi vì với tu vi của lão hiện nay thì tà mà khó xâm nhập. Dấu hiệu tinh thần bị hoảng hốt như vậy rõ ràng là có tâm chướng. Trở ngại cho việc tu vi tiến triển. Đúng vào lúc này, Vân Hạc Tử chật nheo mắt lại. Một vần kiếm quan kinh người khiến cho Vân Hạc Tử như đối diện với một mặt trời chợt sáng lên trước mặt lão. Trong phạm vi mấy trượng nơi kiếm quan lướt qua, tất cả phòng ốc, đá núi, cỏ cây đều hóa thành bột phấn trong nháy mắt. Một vần ánh sáng đỏ như máu từ ngực Vân Hạc Tử phục ra, lóng lánh mê người. Răng rắc răng rắc, khi vần máu đỏ từ ngực Vân Hạc Tử phục ra thì âm thanh đó cũng vang lên. Trong nháy mắt, kiếm quan vọt tới với một tốc độ và uy thế không thể diễn tả bằng lời. Ngay cả Vân Hạc Tử cũng không thể nào ngăn cản được một kiếm đó. Nhưng đúng vào lúc đó, khi ánh sáng đỏ như máu của Vân Hạc Tử đột nhiên tản ra, trên người lão cũng xuất hiện một làng pháp lực dao động mạnh. Một kiếm của Lạc Bắc có thể nói là đã chiếm hết cả thiên thời địa lợi và nhân hòa. Trong nháy mắt khi Vân Hạc Tử vừa mới xuất hiện một chút lo lắng, hơn nữa thiếu nữ áo tím lại sử dụng pháp thuật khiến cho Lạc Bắc che giấu được hơi thở của mình. Và điều quan trọng nhất đó là Lạc Bắc đã ngưng tụ được bản mệnh kiếm nguyên của mình. Nhưng trong nháy mắt, kiếm quan chém trúng ngực Vân Hạc Tử. Lão liền chật cách đó một khoảng xa. Vốn thiếu nữ áo tím nói với Lạc Bắc rằng Vân Hạc Tử tu luyện thất xảo di thiên đại pháp, hắn còn chưa hiểu lắm. Pháp thuật có thể khiến cho trong phạm vi mấy trăm trượng mà thần thức, tốc độ pháp thuật của con người đều chậm đi là như thế nào? Có điều hiện tại thì Lạc Bắc cũng hiểu được. Ngay vào lúc vầng sáng màu đỏ nở rộ trên ngực Vân Hạc Tử thì Lạc Bắc chợt cảm nhận được giữa mình và lão chợt như xuất hiện bảy tầng trong suốt. Kiếm nguyên phá thủng một tầng nhưng vẫn không thể tiếp xúc được với Vân Hạc Tử. Pháp thuật của Vân Hạc Tử không ngờ khiến cho không gian xung quanh như được xếp chồng lên giữa bản thân và Lạc Bắc. Thứ pháp thuật này không ngờ cũng giống như âm dương sinh tử đạo của húng vô tâm, có lực vặn vẹo không gian. Hơn nữa về mặt này, dường như nó còn huyền diệu hơn cả âm dương sinh tử đạo. Bình thường rõ ràng khoảng cách chỉ có một trường nhưng khi cái pháp thuật đó được thì triển thì giữa đó lại như có bảy cái không gian rộng một trường chồng lên nhau khiến cho tất cả thần thức, pháp thuật như phải xuyên qua bảy trường. Xét một cách tương đối thì làm sao mà nó không chậm đi được? Nhờ vào pháp thuật thất xảo di thiên trấn khiến cho lão và Lạc Bắc cách nhau một khoảng. Vân Hạc Tử liền giơ tay lên hút lấy một bóng người trắng trước mặt. Cái bóng đó cũng là một tiểu nha hoàng đã sợ tới mức ngã quỷ trước cửa phòng. Vốn vần mặt trời nổ tung đó chính là kiếm nguyên. Bất ngờ nó chợt co lại, còn Lạc Bắc thì như một viên sắt mà rơi xuống đất. Một khối không khí màu trắng như tuyết trong nháy mắt bao phủ lấy Lạc Bắc, đưa hắn tới một khoảng đất trống sau lưng Vân Hạc Tử. Trên khoảng đất trống đó chợt hiện lên một vần ánh sáng của trận phát. Mấy tiếng nổ nhỏ vang lên, lạc bắt lập tức biến mất trong trận. Bản mệnh kiếm nguyên thật lợi hại. Giữa không trung, vân hạt tử một tay cầm tiểu nha hoàng sợ tới mức hôn mê. Còn một tay thì chặn trên ngực mà ho ra mấy búng máu, đồng thời nét mặt lão lại không giấu được sự bội phục. Nhưng khi nhìn thấy tiểu nha hoàng trong tay, lão chợt lắc đầu rồi lẩm bẩm một cách mỉa mai. Chỉ tiếc là nhược điểm của ngươi thật sự quá lớn. Vừa mới tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên, còn chưa nắm nó một cách tự nhiên mà đã dám liều lĩnh thu lại. Ngay cả sinh tử của người khác còn để ý thì sao có thể là địch thủ của ta. Tới lúc này, Vân Hạc Tử có ba phần bội phục lạc bắc, còn bảy phần khinh miệt. Bội phục đó là trong mấy năm mà hắn có thể tu luyện tới bản mệnh kiếm nguyên. Tốc độ tăng tiến của Tu Vi có thể là nhân vật số một trong mấy trăm năm. Một kiếm này đúng là khiến cho Vân Hạc Tử cảm nhận được cái chết uy hiếp. Nhưng điều khiến cho Vân Hạc Tử khinh miệt đó là với tu vi của lạc bắc như vậy mà lại quan tâm tới sống chết của người bình thường thì tu đạo làm sao được. Con mẹ nó. Vân Hạc Tử ho khan hai tiếng rồi đột nhiên mắng to. Có điều lão cũng không phải sợ lạc bắc. Mà vì khi thốt ra câu chữ đó là do lão ngẩng đầu lên nhìn thấy trong không trung có một vần sáng màu xanh đang lao nhanh tới sơn trang của mình. Khi bị pháp thuật của Vân Hạc Tử đánh trúng. Trong đầu Lạc Bắc cũng có một câu hỏi. Nếu như mình không quan tâm tới sống chết của nha hoàng kia mà bản mệnh kiếm nguyên vẫn tiếp tục chém tới thì có đánh chết được Vân Hạc Tử hay không? Đáp án hoàn toàn có thể khẳng định. Mặc dù chỉ vừa mới ngưng tụ được bản mệnh kiếm nguyên nhưng lực lượng chân nguyên vọng niềm thiên trường sanh kinh trong cơ thể Lạc Bắc rất mạnh vì vậy mà uy lực một chiêu bản mệnh kiếm nguyên kia có thể nói là không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Lạc Bắc có thể cảm nhận được, không biết là vì nguyên nhân gì nhưng trong tích tắc đó, Vân Hạc Tử vẫn chưa có sự phản ứng nhanh nhất. Với tu vi và tốc độ thi triển pháp thuật của Vân Hạc Tử thì trong nháy mắt đó lão có thể phản ứng nhanh hơn. Nhưng để cho Lạc Bắc làm mình bị thương nặng, Vân Hạc Tử đã mất thời cơ, chỉ kịp thi triển pháp thuật thất xảo di thiên đại pháp. Cái pháp thuật này cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Nhiều lắm thì để cho vân hạt tử có thể thi triển một thứ pháp thuật đối địch. Nếu lạc bắc không để ý tới bản thân thì hoàn toàn có thể một kiếm đánh chết lão. Rất nhiều người tu đạo không hề để ý tới sống chết của người bình thường. Có đôi khi trong đấu pháp mà uy lực của pháp thuật tản ra làm cho không biết bao nhiêu người bị chết và bị thương. Giống như hai người đánh nhau, đâu còn coi ai ở xung quanh thế nào nữa. Đối với vân hạt tử mà nói thì tu đạo là để cho lão có thể đứng lên trên chúng sinh. nhìn những người dưới chân giống như con kiến vì một tiểu nha hoàng không quen biết mà bỏ lỡ thời cơ thốt nhất giết vân hạc tử thì điều này dường như quá mức ngu dốt nhưng trong tích tắc đó lạc bắc lại nghĩ tới những ngày mình lang thang cầu thực tranh cả thức ăn với chó vì vậy mà một kiếm này của lạc bắc không thể nào chém xuống được mặc dù đã thực sự ngưng tụ được bản mệnh kiếm nguyên nhưng lạc bắc lại chưa thể khống chế dược nó vân hạc tử đã nhận định hết sức chuẩn xác Lạc Bắc cố gắng thu bản mệnh kiếm nguyên lại mặc dù không làm cho hắn bị thương nhưng nó cũng khiến cho chân nguyên của Lạc Bắc gần như tản ra hết. Với một chút thời gian đó cũng đủ giúp cho Vân Hạc Tử chiếm lại tiên cơ mà phóng ra một đạo pháp thuật trúng Lạc Bắc. Có điều, vì tiểu trà nên sự sát thương của Vân Hạc Tử cũng không mạnh lắm. Một đám mây màu trắng này đánh trúng Lạc Bắc thậm chí không thể đã thương được hắn mà chỉ làm cho chân nguyên của hắn tán loạn, nhất thời không thể phóng được ra pháp thuật. Chỉ có điều mục đích quan trọng nhất của Vân Hạc tử dường như chỉ đẩy. Lạc Bắc vào trong cái trận Pháp kia mà thôi. Cái trận Pháp này vô cùng cổ quái. Khi Lạc Bắc bị Vân Hạc tử nhốt vào trong trận Pháp, chứng kiến trước mắt là một làn khói xanh. Ngoại trừ những đám mây trôi ra, trước mắt của Lạc Bắc không hề có một thứ gì khác. Lạc Bắc đứng trong một cái không gian rộng lớn, Xung quanh chỉ có những đám mây trôi, tuy nhiên hắn không cần phải làm thứ pháp thuật gì cũng vẫn không hề rơi xuống. Trong cái không gian tràn ngập mây trôi này, cơ bản Lạc Bắc không hề cảm nhận có một chút linh khí của trời đất. Lạc Bắc nhanh chóng di chuyển về một phía. Hiện tại, hắn tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên, tốc độ phi độn so với trước nhanh hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên, hắn vẫn chỉ thấy xung quanh toàn là mây mà thôi. khắp cả hư không hoàn toàn là những đám mây trôi mênh mông lạc bắc đang lướt đi thật nhanh đột nhiên dừng lại một vần kiếm quang trước mặt hắn đột nhiên sáng lên mà chém về phía trước vần kiếm quan sáng lên giống như trong trời đêm chợt xuất hiện một tia chớp ngay vào lúc kiếm quan sáng lên những đám mây trôi trước mặt lạc bắc chợt tản ra tạo thành một con đường dài tới mấy trăm trượng tuy nhiên khi kiếm quan qua đi những đám mây lại từ từ tụ lại Không gian hoàn toàn trở lại giống như trước. Chỉ có điều trên đỉnh đầu lạc bắc, trong những đám mây trôi đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu vàng. Đó là một đôi mắt có hai con người màu đen còn trồng mắt màu vàng. Không hề có thân thể mà chỉ có một đôi mắt màu vàng mà thôi. ngươi muốn dùng lực phá đạo, phá vỡ trận pháp này hay sao? Ánh mắt lơ lửng trong không gian nhìn lạc bắc với một chút gì đó đồng tình, vô ích thôi. Đây là thanh nguyên hồng mông trận. Chỉ có người ở ngoài trận mới có thể thả ngươi ra còn ở bên trong thì không thể nào phá được cái trận pháp này. Ngươi là ai? Lạc Bắc nhìn đôi mắt màu vàng. Nếu như là những người trong thế gian thì sẽ nghĩ đây là điều quái quỷ, nhưng đối với Lạc Bắc mà nói thì cơ bản hết sức bình thường. Mặc dù đôi mắt đó giống như ngọn đèn dầu nhưng cơ bản hắn không hề cảm nhận được xung quanh có làn hơi thở nào khác. Nếu ta tính không sai thì ngươi tới sớm hơn ba ngày. Đôi mắt màu vàng lẳng lặng, lặng nhìn Lạc Bắc, không quan tâm tới câu hỏi của hắn. Điều đó khiến cho Lạc Bắc cảm thấy khó hiểu. Vốn ta định đến lúc đó mới nói cho ngươi biết một việc nhưng không ngờ ngươi lại tới đây vào lúc này. Có điều bây giờ sư phụ của ngươi vẫn thua vì mặc dù ngươi tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên nhưng tu vi so với vân hạt tử vẫn kém hơn nhiều. Nói vậy là có ý gì? Lạc Bắc không hiểu được ý của đôi mắt màu vàng vì vậy hắn chỉ biết lên tiếng hỏi. tại sao? Sư phụ của ngươi không nói cho ngươi biết. Ánh mắt màu vàng hơi kinh ngạc nhìn Lạc Bắc, sư phụ của ngươi nói như thế nào mà để cho ngươi tới cái sơn trang này. Không có ai bảo ta tới đây. Lạc Bắc kinh ngạc lắc đầu, ta bị Vân Hạc tử bắt đến đây. Bị Vân Hạc tử bắt đến. Ánh mắt màu vàng kinh ngạc. Đúng thế. Lạc Bắc gật đầu, kể lại một chút mình và tiểu trà bị Vân Hạc tử bắt đến đây rồi làm sao mà lạc vào trận pháp này. Bởi vì người tới sau núi cho nên mới đột phá tới bản mệnh kiếm nguyên. Ánh mắt màu vàng có chút ngẩn ngơ, lẩm bẩm, nhưng người thi triển chính là kiếm quyết phá thiên liệt thì không thể nào sai được. Vậy kiếm quyết phá thiên liệt của ngươi là do ai truyền cho? Sau khi lẩm bẩm một lúc, đôi mắt màu vàng chợt nhìn Lạc Bắc mà hỏi. Lạc Bắc càng cảm thấy kỳ quái. Hắn không biết đôi mắt màu vàng là thứ gì mà chỉ nhìn một chút đã nhận ra kiếm quyết phá thiên liệt của hắn. Tuy nhiên hắn cũng cảm nhận được cho dù đôi mắt màu vàng là thứ gì thì cũng không hề có ác ý đối với mình. Vì vậy mà Lạc Bắc hơi ngẩng đầu lên nói, kiếm quyết phá thiên liệt của ta là do Yến Kinh tà truyền cho. Yến Kinh tà. Thì ra ngươi là đệ tử của hắn. Ánh mắt màu vàng có chút thất vọng, ngươi không đến đây để phó ước. Phó ước. Lạc Bắc ngạc nhiên lắc đầu, ta không biết ngươi nói phó ước là sao nhưng ta đúng là không tới đây để làm việc đó. Ngươi là đệ tử của Yến Kinh Tà thì hắn là sư thúc của ngươi. Đôi mắt màu vàng trầm ngâm một chút rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, vậy vị Diệp sư thúc của ngươi nhận ai làm đệ tử? Tu vi kiếm quyết phá thiên liệt của y so với ngươi thế nào? Diệp sư thúc? Lạc bắt lắc đầu. Ngơ ngác. tu luyện kiếm quyết phá thiên liệt ở Thục Sơn chỉ có sư tôn Yến Kinh Tà và ta. Ta cũng chưa nghe nói tới Diệp sư thúc. Sao có thể như vậy? Ánh mắt màu vàng nhìn Lạc Bắc như không thể tin được vào điều đó, tu vi của Diệp Khuynh Thành so với Yến Kinh tạ còn lợi hại hơn nhiều. Ngươi là đệ tử Thục Sơn tại sao chưa nghe tới tên của hắn? So với sư tôn Yến Kinh tạ của ta còn lợi hại hơn? Lạc Bắc nghe thấy vậy cũng giật mình tuy nhiên hắn chợt nghiêm sắc mặt, Thục Sơn có ngàn ngọn núi, rất nhiều tiền bối có tu vi cực cao. Có lẽ cũng có vị Diệp Sư Thúc mà ngươi nói. Nhưng ta đúng là chưa nghe nói qua. Cũng không nghe nói có người khác tu luyện kiếm quyết phá thiên liệt. Ánh mắt màu vàng trầm mặt một lát rồi vô cùng thất vọng mà thở dài, thì ra ngươi thật sự không phải là đệ tử của hắn. Sau khi nói xong câu nói đó, ánh mắt màu vàng từ từ nhạt dần rồi biến mất trong đám mây. Còn Lạc Bắc vẫn lơ lửng trong hư không như trước. Tiền bối. Lạc Bắc giật mình. Mặc kệ vị diệp sư thúc có liên quan thế nào tới hắn nhưng nếu y thực sự có tình bằng hữu với sư thúc của mình thì như vậy ít nhất y cũng là tiền bối của hắn. Hơn nữa, vào lúc này, Lạc Bắc vẫn ở trong trận, cơ bản không biết ra ngoài như thế nào. Vì vậy mà sau khi gọi to, Lạc Bắc lên tiếng, vãn bối bị Vân Hạt tử nhốt ở đây, xin tiền bối chỉ cho cách phá trận. Mặc dù ta biết cách ra khỏi trận nhưng bây giờ không thể giúp ngươi. Ánh mắt màu vàng không xuất hiện nhưng âm thanh của y vẫn vọng tới, bởi vì ta chịu sự ủy thác của chủ nhân, chỉ có đệ tử của dịp khuyên thành mới có thể chỉ cho hắn cách ra vào trận. Nếu không biết cách ra trận thì tiểu trà sẽ ra sao? Lạc Bắc im lặng đứng đó mà cảm giác toàn thân cứng đờ. Hắn biết mình bị vân hạt tử nhốt vào đây thì không dễ gì thả mình ra. Mà tiểu trà mặc dù biểu hiện yếu ớt nhưng Lạc Bắc biết sâu trong lòng nàng cũng chẳng khác nào thái thúc. Nếu Vân Hạc Tử thật sự ép nàng thì chỉ có hai cái kết quả, hoặc là Vân Hạc Tử dùng cách gì đó ảnh hưởng tới tâm trí còn hai là chết. Cả hai cái kết quả đó thì Lạc Bắc đều không thể nào chịu nổi. Tiền bối Âm thanh của Lạc Bắc vang lên nghèn ngẹn, ta biết tiền bối không muốn làm trái lời phó thác nhưng tình thế bất đắc dĩ, mong tiền bối giúp cho. Không phải. Âm thanh của Lạc Bắc chưa dứt. Ánh mắt màu vàng lại giống như bóng ma hiện ra trước mặt Lạc Bắc với một chút vui mừng. Ngươi dùng hết sức thi triển kiếm cương phá thiên liệt của ngươi cho ta xem. Thứ kiếm cương trong suốt mà sử dụng kiếm ý phá thiên liệt và kiếm khí ngưng tụ ra đó. Thi triển kiếm cương phá thiên liệt. Lạc Bắc không hiểu tại sao đôi mắt màu vàng lại muốn mình thi triển kiếm cương phá thiên liệt, nhưng hắn vẫn gật đầu. Trong không gian màu xanh mênh mông đột nhiên xuất hiện chính thông đạo trống rỗng. Những đám mây trôi bị đẩy ra thành chính con đường bởi chính đạo kiếm cương trong suốt. Khi phóng ra chính đạo kiếm cương trong suốt, Lạc Bắc không hề có ý nghĩ gì khác nhưng trong cả không gian mênh mông màu xanh lại vang lên những tiếng cười, hay lắm. Hay lắm. Hay cái gì? Cơ bản Lạc Bắc không hề có ý nghĩ gì khác. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn hiểu ra sau khi chính mình đột phá tới bản mệnh kiếm cương. Kiếm cương phá thiên liệt cũng tới mức cao nhất. tới lúc này hắn phóng ra là chín đạo chứ không phải tám đạo hơn nữa khi chín đạo kiếm cương được phóng ra thì cũng để lộ kiếm ý và kiếm khí như hóa thành thực thể hiển nhiên kiếm ý của hắn tiến bộ rất nhiều cho nên uy lực của kiếm cương so với trước kia cũng mạnh hơn nhiều lắm kiếm quyết phá thiên liệt chỉ có thể phóng ra được 7 đạo kiếm cương trong lúc lạc bắc không hiểu tại sao ánh mắt màu vàng lại cười ha hả như vậy thì câu hỏi chợt vang lên tại sao ngươi lại có thể phóng ra được chín đạo Lạc bắt ngẩn người. Hắn đột nhiên nghĩ tới khi mình có được kiếm quyết phá thiên liệt từ thiên nhược cuộc đúng là chỉ có thể phóng ra bảy đạo kiếm cương trong suốt. Cho dù là với tu vi của yến kinh tạ thì cũng chỉ có thể phát ra được bảy đạo mà thôi. Cái này hoàn toàn là do kiếm quyết. Chẳng hạn như đạo tàn chân nguyên diệu yếu một khi thi triển thì dẫn động lôi cương trên chín tầng trời. Cái này không hề liên quan gì tới tu vi. Hiện tại sở dĩ Lạc Bắc có thể phóng ra được chín đạo kiếm cương là do một người khi ở thiên nhược quật đã chỉ cho hắn một chút cải biến nho nhỏ. Chương 230, 70 năm Mặc dù chỉ là một chút nho nhỏ nhưng cũng có thể giúp cho Lạc Bắc phát ra được nhiều hơn hai đạo kiếm cương. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng cảm nhận được sau chút cải biến nho nhỏ đó. Chân nguyên vận chuyển trong người có sức bật mạnh hơn. Điều đó có thể nói chính sự cải biến nho nhỏ đó nhưng khiến cho người tu luyện kiếm quyết phá thiên liệt cũ có cùng tu vi với Lạc Bắc khi phát ra kiếm nguyên thì uy lực lại kém hơn hắn rất nhiều. Lạc Bắc không khỏi nhớ về thiên nhược quật, nhớ về vị bằng hữu của mình, người mà có nụ cười ấm áp nhưng ngay cả tên của mình cũng quên. Chẳng lẽ người đó chính là Diệp Khuynh Thành mà đôi mắt màu vàng nhắc tới? Lạc Bắc ngẩn đầu lên nhìn về phía đôi mắt. Tuy nhiên đôi mắt trong hư không nhìn hắn đồng thời hỏi một câu, ngươi có chắc chính đạo kiếm cương này là do yến kinh tài dạy mình chứ? Lạc bắt lắc đầu. Mặc dù hắn cảm nhận được một điều gì đó khó hiểu, không biết tại sao đôi mắt lại có sự hiểu biết đối với kiếm quyết phá thiên liệt tới như vậy nhưng chút thay đổi nho nhỏ đó đúng là không phải do yến kinh tài dạy hắn. Vào thôi. Trong không gian màu xanh mênh mông đó, đôi mắt màu vàng từ từ biến mất. Tuy nhiên khi âm thanh ôn hòa đó vang lên thì trước mặt Lạc Bắc lại xuất hiện một cái lỗ thủng cao hơn người. Lạc Bắc giật mình bước vào qua cái lỗ đó thì thấy nó vẫn là không gian vô tận như trước tuy nhiên không gian này lại có mấy tấm bia đá nhỏ lơ lửng. Tại sao ngươi lại để cho ta gặp? Ngươi và vị sư thúc dịp khuynh thành của ta có quan hệ thế nào? Lạc Bắc đi tới trước một tấm bia đá trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Mặc dù không gian xung quanh không hề có bóng dáng của đôi mắt nhưng Lạc Bắc biết đôi mắt đó vẫn lắng nghe hắn. Bởi vì đó là điều căn dặn của chủ nhân. Quả nhiên đôi mắt từ từ hiện ra trong không trung mà lẳng lặng nhìn Lạc Bắc, về phần dịp khuynh thành ta chỉ biết là người duy nhất của Thục Sơn trong 200 năm qua có thể sửa đổi kiếm quyết. Hơn nữa, ta đã gặp hắn, thấy hắn thi triển kiếm quyết vì vậy mà vừa rồi ta mới chợt nhận ra chân nguyên lưu chuyển khi ngươi phóng ra kiếm nguyên rất giống với hắn. ngươi đã thấy sư thúc thi triển kiếm quyết lạc bắc nghĩ tới vị bằng hữu trong thiên nhược quật sư thúc trông như thế nào sư thúc đôi mắt màu vàng chớp chớp khi ta thấy hắn thì hắn mặc một bộ trang phục màu trắng thanh tú sạch sẽ đúng rồi đôi mắt màu vàng chợt nhìn lạc bắc chẳng phải ngươi có vị bằng hữu đang ở trong tay vân hạc tử cần phải ra ngoài sao tại sao lại muốn hỏi hắn Bởi vì, có một vị bằng hữu cũng rất quan trọng với ta. Lạc Bắc thầm nhủ cái tên dịp khuynh thành rồi cười khổ, hơn nữa bây giờ có vội vàng cũng chẳng được ít gì. Vội cũng không được ít gì. Ánh mắt màu vàng hơi sững sờ. Lúc trước, cơ bản là Lạc Bắc không hiểu được nhưng bây giờ lại thay đổi thành y không hiểu rõ những lời Lạc Bắc nói. Những gì trên tấm bia này ngươi không xem? Lạc Bắc đột nhiên hỏi. Chủ nhân nói những gì trên tấm bia đá hoàn toàn vô dụng với ta. Hơn nữa, chủ nhân nói cho đệ tử của Diệp Khuynh Thành xem. Người cũng chỉ nói rằng trên tấm bia đá này có cách để đệ tử Diệp Khuynh Thành ra khỏi trận, chứ không bảo ta xem. Vì vậy mà ta không xem. Ánh mắt màu vàng trả lời hết sức chân thành. Một nụ cười khổ xuất hiện trên gương mặt lạc bắc. Không biết tại sao, ngoại trừ vị bằng hữu ở thiên nhược cuộc tra nhìn đôi mắt màu vàng. Lạc Bắc còn nhớ tới lão triệu năng. Vì vậy mà Lạc Bắc không hề nghi ngờ cái người trung thành với chủ nhân của mình hay vì một lời hứa. Vào lúc này, Lạc Bắc cũng chẳng hề nghĩ ngờ câu nói của đôi mắt. Cho nên khi nghe đôi mắt nói vậy, Lạc Bắc chợt cảm thấy một chút gì đó ấm áp. Đôi mắt màu vàng nói đúng. Trên tấm bia đúng là có ghi lại cách phá trận. Nhưng quan trọng là cái cách đó lại không để cho người ở trong trận chạy ra. Trên tấm bia đá trước mặt Lạc Bắc ngoại trừ một chút quan trọng ra thì chính là Pháp quyết tu luyện thất xảo di thiên đại Pháp. Chủ nhân của ngươi và vị sư thúc dịp khuynh thành của ta có mối quan hệ như thế nào? Lạc Bắc trầm năm một lúc rồi lại nhìn cặp mắt màu vàng hỏi, ngươi nói sự ước hẹn của họa là chuyện gì? 70 năm trước, chủ nhân của ta cùng với vị dịp sư thúc của ngươi đều là những nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất trong thiên hạ. Đôi mắt màu vàng cũng như chìm vào trong hồi ước. Sau đó bọn họ gặp nhau ở đây rồi giao thủ một chút. Đó là lần đầu tiên chủ nhân của ta thua. Có điều bọn họ lại trở thành bằng hữu. Chủ nhân của ta không có cách nào thắng được hắn vì vậy mới hẹn sau 70 năm để cho đệ tử hai người so tài thử xem ai dạy được đồ đệ lợi hại hơn. Còn ba ngày nữa là ngày ước hẹn. Chỉ có điều. Người tới đây có được kiếm quyết của hắn nhưng ngay cả tên của hắn cũng chưa hề nghe nói tới. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện rồi hay sao? Cái vết kiếm kia là do sư thúc để lại. Mặc dù đôi mắt màu vàng nói hết sức bình thản nhưng trống nực lạc bắt cũng đập thình thịch. Hắn không khỏi tưởng tượng tới cảnh ngày đó hai người trẻ tuổi làm sao gặp nhau tại đây. Rồi sau đó hai người đấu phép như thế nào và dịp khuynh thành tại sao lại chém một kiếm lông trời lỡ đất như vậy? Mà tại sao cuối cùng hai người lại trở thành bằng hữu? Thừa nhận bản thân không bằng người nhưng không chịu thua. Cái hẹn 70 năm kia tại sao lại có được sự ràng buộc như thế? Sau đó không biết xảy ra chuyện gì nhưng người quên mất tên của mình. Ngay cả tất cả những người ở Thục Sơn cũng đều im lặng không nhắc tới chuyện của Sư Thúc. Vì vậy mà đệ tử lạc bắt trầm năm nhìn tấm bia thì thấy trên đó có một hàng chữ nhỏ. Đệ tử bạch nhàn hạt của ta có thiên tư tuyệt vời, còn trên cả ta nhưng. Những dòng chữ nhỏ đó như xuyên qua tấm mạng 70 năm mà làm cho cảnh tượng khi đó hiện rõ. Đồng thời chuyện dịp khuynh thành để lại một kiếm kinh người kia đã được lạc bắt hiểu rõ. Trong trận pháp để lại tấm bia đá này chính là chủ nhân của đôi mắt màu vàng và cũng là sư tôn của Vân Hạc Tử. Cái trận pháp này và những dòng chữ nhỏ đã nói rõ những điều lão lo lắng. Lão thu nhận Vân Hạc Tử làm đồ đệ thì phát hiện ra y dường như là người có lòng lan già sói, để nâng cao tu vi của mình sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn. Mà hiện tại, Tất cả những gì lão lo lắng đã trở thành sự thật. Lão muốn thay đổi tính tình của Vân Hạc Tử nhưng thất bại. Tuy nhiên, lão để lại trong cái trận pháp này một người hầu trung thành và tắm bia đá. Bản ghi chép trên tấm bia đá mới là thất xảo di thiên đại pháp thật sự. Trong đó có rất nhiều pháp thuật mà ngay cả Vân Hạc Tử cũng không biết. Những gì Vân Hạc Tử tu luyện chẳng qua chỉ là một thứ pháp quyết không hoàn chỉnh mà thôi. Chẳng qua Vân Hạc Tử lấy được chưa hoàn toàn đầy đủ thất xảo di thiên đại pháp. Bởi vì chủ nhân của tấm bia đá này đã làm rất nhiều tấm. Lão cũng để lại ở chỗ khác một tấm bia đá mà Vân Hạc Tử có được. Còn tấm bia đá này thì chủ nhân của nó ghi lại những pháp quyết khác mà lão chưa truyền cho y. Thất xảo thiên di đại pháp và âm dương sinh tử đạo là pháp quyết cực mạnh có sự biến đổi không gian. Trên tấm bia đá này ghi lại một số pháp thuật mà Vân Hạc Tử không biết đến. Còn có cả pháp thuật thoát ra khỏi cái trận pháp này. Mà đôi mắt màu vàng người đó để lại trong hồng mông không gian chính là hồng mông linh viên. Đó là một linh vật được hóa ra từ khí hồng mông, có thể từ hữu hình chuyển thành vô hình hay ngược lại. Cho dù vân hạt tử có tới đây cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó. Lão để lại tấm bia đá này và một người hầu trung thành là đã tính toán kỹ càng. Để nếu như lão không thay đổi được tính tình của vân hạt tử, Chết trong tay y thì Pháp quyết thất xảo di thiên đại Pháp cũng có thể làm cản trở tốc độ tăng tu vi của Vân Hạc Tử. Còn khi đệ tử của Diệp Khuynh Thành tới đây thì chỉ cần hồng mông linh viên dẫn người đó vào trong này, nhìn thấy tấm bia đá thì đánh bại Vân Hạc Tử cũng không khó. Thậm chí người để lại tấm bia đá này còn tính toán rất tốt, để lại một thứ Pháp quyết kỳ dị. Thứ Pháp quyết này có thể giúp chân nguyên của một người chuyển hóa thành chân nguyên của thất xảo di thiên đại Pháp. Rất nhiều công pháp nội đang đạo Pháp khi tu được lực lượng chân nguyên đều có phần giống nhau. Tuy nhiên có một vài công pháp tu ra được lực lượng chân nguyên lại khác. Chẳng hạn như Lạc Bắc và Thái Thúc có thể thi triển được pháp thuật Lao Sơn nhưng nếu muốn sử dụng pháp thuật của đạo tàng chân nguyên Diệu yếu thì phải tu luyện nó mới được. Vì vậy mà Thái Thúc mới phải từ bỏ đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của mình. Mà bộ thất xảo di thiên đại Pháp cũng giống như đạo tàng chân nguyên diệu yếu tu luyện được chân nguyên cũng hoàn toàn khác với những loại khác. Vì vậy mà nếu dùng lực lượng chân nguyên khác thì không thể nào phát ra được pháp thuật lợi hại của nó. Trên tấm bia này có ghi lại một thứ pháp thuật kỳ lạ có thể khiến cho một người tu luyện đạo Pháp khác có thể để một phần chân nguyên trong người chuyển hóa thành chân nguyên của thất xảo di thiên đại Pháp. Vốn ý của sư phụ Vân Hạc Tử là muốn để cho sau khi đệ tử Diệp Khuynh Thành nhìn thấy tấm bia này có thể tu luyện sở trường của hai phái rồi lợi dụng pháp thuật trong đó mà thoát ra. Tuy nhiên lão không ngờ được trong 70 năm lại có nhiều thay đổi như vậy. Diệp Khuynh Thành lúc trước bây giờ ở Thục Sơn không có một ai biết. Lạc bắt tới đây cũng không phải vì lời ước hẹn, cũng không phải được Hồng Mông Linh Viên đưa vào mà là do đánh Vân Hạc Tử trọng thương khiến cho lão mới phải nhốt hắn vào đây. Mà xui quỷ khiến. Pháp thuật của lão lưu lại mặc dù huyền ảo nhưng Lạc Bắc lại không có thời gian. Để chuyển hóa một lượng chân nguyên có thể phóng ra được cái pháp thuật đó thì ít nhất cũng phải mười mấy canh giờ thì làm sao kịp. Làm thế nào bây giờ? Lạc Bắc nhìn tấm bia đá đó. Có lẽ do tác dụng của đan dược màu đỏ khiến cho tâm trạng và chân nguyên trong cơ thể của hắn đều không giữ được sự ổn định. Nhưng Lạc Bắc biết hiện tại mình không còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy mà hắn liền cố gắng bình tĩnh lại, quan sát kỹ thứ pháp thuật đó rồi để cho chân nguyên trong cơ thể theo cái pháp thuật đó lưu chuyển trong kinh mạch. Tại sao? Tuy nhiên sắc mặt Lạc Bắc lập tức thay đổi. Thứ pháp thuật này mặc dù kỳ dị nhưng Lạc Bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh nên cũng không khó hiểu lắm. Chân nguyên lưu chuyển cũng không có gì khác thường. Nhưng điều khiến cho lạc bắt giật mình đó là chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của mình sau khi lưu chuyển theo thứ pháp thuật kia thì dường như cơ bản không thay đổi. Từng đạo chân nguyên sau khi di chuyển theo lý thuyết phải biến thành chân nguyên thất xảo di thiên đại pháp, tuy nhiên chân nguyên ở trong thức hải của hắn vẫn là từng sợi có màu vàng kim.